Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày mùng 4 Tết Được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 trên kênh youtube Chuyện mà Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng ngày hôm nay Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện đã quen thuộc sang năm nay là năm thứ 2 Và chắc là sẽ còn phát triển tiếp ở những năm sau Cái câu chuyện này nó chỉ có và duy nhất ngày mùng 4 Tết Và cái câu chuyện này nó sẽ, nếu như tác giả còn viết thì nó sẽ luôn chiếm sóng Vào buổi tối ngày mùng 4 Tết của tác giả Mọt Lưu Manh. Nếu như mà anh chị em còn nhớ thì đây là tác giả của bộ truyện uh, thầy phong thủy với rất nhiều những cái kiến thức tâm linh phong thủy uh, mà anh chị em cũng đang dần dần để, để chú ý đến đúng không? Thì cái câu chuyện về chợ âm phủ này nó dựa trên một cái tích dân gian có thật. Tôi xin nhắc lại là đây là một tích dân gian có thật của Việt Nam nhá Tại vì có bữa có bạn cãi nhau với tôi rằng đây là của Trung Quốc không? Đây là một tích dân gian có thật Tại Việt Nam Các bạn có thể lên Google search Các bạn có thể đi hỏi những người lớn tuổi Là sẽ biết Cái phiên chợ âm phủ này nó được tổ chức Vào vào ngày mùng 4 Tết âm lịch Còn năm nay cái phiên chợ này nó như thế nào Thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mọt Lâu Manh Qua nick đang được ghi bình luận kia Tôi cũng bật mí là cái cô này cô rất là trẻ Cô rất là dễ thương Mà đặt này cô để cái avatar trông cũng rất là chiến Đấy, Mấy anh chưa vợ thì cứ chú ý quan tâm em cháu nó hộ tôi à, ủng hộ tác giả cũng như ủng hộ A Tún Bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Những cái kiến thức tâm linh về cái phiên chợ âm dương này Và các bạn có thể đầu nê, lì xì cho bé Mọt Lưu Manh bằng cách liên hệ với nó hoặc là lấy gì cho tôi qua các hình thức mà mô uh, về tên hoặc là people ở bên dưới phần mô tả còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi chợ âm phủ vào ngày mùng 4 Tết của tác giả Mọt Lương Anh. đó mà đã kết thúc một năm Nên trời vào độ chập tối Phủ một màu thâm bầm Xám quét Quần quanh từng đợt gió rét thổi ù ù qua tay Đoạn đường dẫn vào khu đất trống Ngay cạnh bãi tham ma Qua mấy ngày hút đẫm mưa xuân Nay trở nên trơn trượt như là bôi mỡ Sình bùn bám đặc Giữa gót chân của đoàn người Đang lầm lũi tiến vào Bên cạnh gò mả của làng những thân cây bàng mọc lộn xộn cao leo nghêu, cành nào cành nấy khẳng khiu trơ trọi chốc chốc lại rung lên bần bật tựa như là có người khuất mảy khuất mặt nào đó đang đánh đu ở trên đấy mà nhún nhảy vào đến chợ những người đi trên đầu hàng đã nghe thấy tiếng quả bay giáo giác ở trên ngọn cây đa già ngay mép bãi tiếng gió thổi thì những âm thanh ma mị lật quẩn ở bên tai Thế nhưng tuyệt nhiên, không một ai dám to tiếng để mà đe lại, mà kệ bầy quả cước quần thảo ở trên. Đó. Người ta cúi đầu lặng lẽ như là những bóng ma mà đi cho đến khi tới vị trí được phân của mình. bấy giờ mới thả thúng thả mệt xuống mà bầy ra sạp hàng. Âm thanh sột soạt của ếch nhái cựa mình trong bụi cỏ, hòa lẫn với tiếng ré mỗi lúc rít một to trong cái sắc trời đen nhèm bầy côn trùng như đang tấu lên một loại cổ ngữ huyền bí nào đó họa trang đó là lời ca dẫn độ cho những vong hồn người chết quay về dương thế để dạo chơi chợ âm dương năm nay là lần thứ hai kể từ khi khi hiếu bắt đầu mở sạp ở chợ âm dương trong một năm vừa qua đã có không ít lần có quỷ Mò tới nhà của hắn Thế nhưng tuyệt nhiên Hiếu chẳng dám giúp Dù chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt Hiếu luôn ghi nhớ lời ông cụ Đức dặn dò Và nhớ luôn cả cái nghiệp như gông như xiềng Vẫn đang khóa ở trên cổ trên đầu dòng họ của hắn Từ sau năm ngoái mở sạp Ông cụ Đức đã cho Hiếu đọc sách tổ Và dạy hắn thêm rất nhiều phép Tuy đây chẳng phải là loại pháp chú cao siêu gì Nhưng đó cũng phần nào giúp cho hắn có những giây phút Nguy khốn Mà vượt qua được tất cả Giải quyết những chấp niệm cho ma quỷ Hiếu biết được nhiều điều Cho nên trong lòng càng mong mỏi Đến phiên chợ tiếp theo Hắn tò mò muốn nghe xem câu chuyện Mà ba hồn ma có duyên nhất trong năm tới Sẽ đem lại cho mình những bí mật gì Và liệu có biết rằng là Hắn phải xem cho biết bao nhiêu hồn ma bóng quỷ Mới có thể trả sạch cái nghiệp nợ Có từ thời tiên tổ Cứ vào độ gần những ngày cuối năm Tính từ hôm 20 Tết Âm là người dân Ở quanh làng Hưng Nguyên Lại cùng nhau tề tự về cánh đồng mạ của làng Mục đích chính là để vừa tạo mộ người thân Vừa dọn dẹp sơ qua khu đất trống Nằm ngay cạnh cánh đồng mạ Chờ cho đến ngày tổ chức phiên chợ âm dương Người dân sau khi phát qua mấy bùi cỏ dại mọc đến lút eo Họ lại chặt bỏ những cành cây mục rỗng xung quanh Để tránh cho làm người ta đi bị quẹt vào Mùa Tết năm nay đến sớm Vậy nên khi trời vẫn còn đang lạnh đến cắt da cắt thịt Phiên chợ âm dương được người dân làng Hưng Nguyên nhanh chóng dọn mở Mới qua 9 giờ tối Hiếu đã kéo xe hàng chở đồ của mình ra chợ Trên đoạn đường đất giáo mảnh hắn thấy từng đoàn người rất dễ nhau tiến về phía bãi đất trống ở cuối làng. Người ta bước đi lặng lẽ, không có dáng vẻ gì của những người đi chợ Tết. Nhìn họ càng lâu trong đầu của Hiếu càng mường tượng ra hình ảnh của những hồn ma bóng quỷ đang dò rẫm trong đêm để tìm đường về lại trốn cũ. Dưới lớp xương mờ mờ như là khói bất giác cả người hiếu dùng mình lên lúc cái chiếc xe kéo của hiếu tới nơi thì phiên chợ đã có lác đác vài người ghé qua sau khi bỏ đồng xu xuống chậu nước ở ngay cổng chợ hiếu sốc lại quăng gánh sau đó đùng đỉnh đi vào bên trong từ lúc bước qua cổng chợ hiếu như chìm vào một bầu không khí nặng nề mang đầy nét ma mị uất của phiên chợ năm nay Trong không gian tối đen như mực, mọi thứ cứ mờ mờ lúc ẩn, lúc hiện Mùi nhang hăng hăng tỏa ra từ bên bãi mạ, kéo theo vài đợt gió đêm, luồn qua chóp mũi. Khiến cho Hiếu phải vội vàng đưa tay lên xoa nhẹ nhẹ. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lắt, hắt lên vài lọn đỏ, soi không tỏ được hàng quán ở xung quanh. ấy vậy mà chỉ dựa theo tiếng hát, đám người ghé chợ Tự mò mẫm tới chính xác vị trí cái sạp tre, nơi đang có các bà, các mẹ vây quanh. Người nào người đấy mặc áo mớ ba, mớ bảy, đầu đổi khăn mỏ quả. Ở eo, đeo thắt kéo, tạo thành hình cánh hoa trước bụng. Người ta xuống lại ngồi hát những câu hát trong bài trao duyên. Cứ mỗi một lần đổi lượt, những ngón tay mảnh khảnh của những người đang ngân lên từng nhịp nhạc lại khẽ cong. Rồi chạm lên ngực mình Sau đó khẽ cúi đầu Như tỏ ý mời Người ngồi đối diện thấy vậy thì khẽ cười Chờ cho người trước hát xong Mới vào nhịp Đã lâu rồi hiếu chưa được nghe hát trao duyên Thế nên vừa nhìn thấy sạp hát Hắn đứng ngẩn ra Người ta hát xong bài khách đến chơi nhà Thì hát qua bài ba quan mời giàu Tiếng hát của người con gái sứ quan họ vừa ngọt ngào, vừa nhẹ dịu cứ như là rót mật vào tay những quan khách từ xa ghé tới. Ai nấy cứ ngơ ngẩn ra như quên mất. Đây là một sạp hát trong phiên chợ dành cho người âm, hay còn gọi là dành cho người chết. Tiếng ngân nga như réo như rắt, như hút hồn họ. Đến đoạn hát nói tự do, một bà cụ ngồi ở trên sạp, khẽ đứng dậy, bưng lấy khay chầu tem cánh phượng đi quanh đoàn người đang bu đông bu đỏ. Hiếu nghe người trên sạp hát, khẽ vừa hát nhưng âm thanh lúc này nó không còn nhẹ nhàng nhịp nhịp như trong một bài quan họ nữa mà tựa như lẫn trong đó còn có một âm thanh ai oán. Anh mộng. Miếng trầu Chứ gặp đây Ăn một miếng trầu Không ăn Cầm lấy Không ăn Cầm lấy Cho nhau Bằng lòng Trầu này Trầu tính Trầu tình Ăn vào cho đỏ Môi mình Môi ta Miếng trầu Là miếng trầu vàng Bà cụ mặc áo ba tức, Vai mang nón tầm Tay bưng khay trầu Cũng vừa đi vừa nói Trầu cánh phượng Tem lời hẹn ước Cầm lấy một miếng Chào cho người có duyên. Đoạn bà cụ đi thật chậm, chờ cho quan khách có thời gian cầm lấy một miếng dầu, nhấc ra khỏi khay. Đôi mắt của bà cụ mở đục, mái tóc lộ ra trên góc khăn mỏ quạ đã bạc trắng. Nhưng nghe giọng nói của bà cụ nhẹ nhàng, đậm chất của người dân xứ quan họ, khiến cho Hiếu không khỏi bồi hồi. Hát sạp mời chầu không chỉ dành cho người sống. Mà còn có cả người chết Vậy nên lúc đi quanh sạp Bà cụ không cả dám ngẩng đầu lên Ai lấy chầu Bà chỉ khẽ gặt đầu Sau đó lại cắm cối bước tiếp Cứ như vậy cho đến khi chầu Ở trên khay đã hết nhẫn Bà mới quay về sạp tre mà ngồi Việc mời chầu không biết là bắt đầu từ đâu Thế nhưng theo suy nghĩ Của những người mở sạp Lẫn trong đám người sống Đứng nghe hát Còn có cả vong hồn của những người đã khuất Về đây mà xem Vậy nên mời chầu Không tránh khỏi sẽ mời cả ma cả quỷ Nếu như người bưng khay đứng mời ngẩng đầu lên Nhìn thấy người đã khuất Mà làm ra hành động gì không đúng Hẳn là sẽ gặp xui xẻo Từ đó người đi mời chầu ma Nhất định phải là những người cao niên, lớn tuổi Vì những người lớn tuổi đôi mắt đã mờ đục Nhìn người hay ma thì cũng chẳng phân biệt được Sẽ không làm ra hành động gì xúc phạm người khuất mặt Theo như tích xưa các cụ kể lại Việc mời chầu này là một phần dựa trên câu chuyện truyền miệng, dân gian Chuyện kể rằng là có ông vua trẻ nọ Trong một lần cải trang đi vi hành xem xét tình hình dân chúng Vua đi qua một quán nước dưới gốc cây thị thì dừng lại nghỉ chân Bà lão bán nước thấy có khách tới Vội vàng rót nước rồi đặt đôi ba miếng chầu Têm cánh phượng ra đĩa mời vua Vua cầm miếng chầu lên ngắm nghĩa Thấy cách têm này giống với cách làm của hoàng hậu đám chết của mình Ngài liền quay qua hỏi bà lão Bà ơi Dầu này ai têm mà khéo vậy Bà bán nước nghe vậy thì thật thà hỏi à, Dạ Dạ ngài, ngài Ý ngài là Vua nhướng mày Ba liền vội trả lời À, dầu này là của con gái bà tìm đấy Vua nghe xong thì khẽ gật đầu Sau đó đưa miếng chầu lên miệng nếm thử Kể từ sau khi ăn miếng chầu đó về nhà Vua mất ăn mất ngủ Đêm đêm chỉ nhớ về hình ảnh hoàng hậu năm xưa Ngồi trên chiếc võng ở ngoài vườn Nàng vừa Têm chầu cánh phượng Vừa hát cho ngài nghe Nhân ngài đi vi hành tiếp theo vô lại về quán nước của bà già dưới gốc cây thị ngồi ăn dầu. trong buổi chuyện trò, vua kể cho bà lão nghe về câu chuyện đượm buồn của mình và hoàng hậu xấu xấu bà già nghe xong nhìn xuống mặt địa đất trống, biết vua là mượn dầu nhớ vợ, vậy nên bà gọi vọng vào trong nhà. con ơi, bu bán hết dầu rồi, thế con tem thêm rồi mang ra ngoài này cho bu. Người con gái trong nhà khẽ vâng một tiếng, rồi nàng bưng ra ngoài sạp nước một khay dầu mới. Vừa nhìn bóng hình của nàng bước ra, vua bỗng nhiên rùng mình. Người thấy nàng giống hệt như người vợ, đã khuất của mình. Trong lúc gặng hỏi, nàng mới kể lại cho vua nghe toàn bộ những lần đã chết của mình. Vua nghe xong thì nổi giận, ra lệnh hành quyết những kẻ đã ám hại nàng. Sau đó người lại ngỏ ý muốn đưa bà lão ở quán nước vào cung để tiện bè phụng dưỡng Thế nhưng bà cụ nhất quyết từ chối Chờ khi vua rước hoàng hậu hồi cung Bà lão cùng ngôi nhà tranh từ từ biến mất trong làn khói trắng Sau khi vua cùng hoàng hậu trở lại Nơi đó chỉ còn lại một cây thị già. Quán nước cùng ngôi nhà cũng chẳng còn nữa. Vua biết chuyện thì cho rằng ấy là tiên thánh giúp mình. Vậy nên ngài dựng ngay ở gốc thị một cái miếu nhỏ. Dân quanh vùng gọi ấy là miếu bà. Cơ hệ đến ngày vua cùng hoàng hậu gặp lại nhau thì rất nhiều nam thanh nữ tú ở quanh đó ùa về đây tụ họp. Ở đây người ta hát trao duyên, người ta têm dầu cánh phượng. Nếu như chàng trai gặp được người mình thích thì sẽ vào miếu bà để xin một miếng dầu. Gửi tặng cho cô gái để làm tin Khi cô gái đồng ý với lời tỏ tình ấy Thì sẽ gửi lại cho chàng miếng dầu mà mình đã tem sẵn Tập dầu này Chờ tới đêm tân hôn Thì cả hai sẽ cùng ăn Tựa như muốn khắc ghi lại tình cảm của người vợ Người chồng của mình Để sau này khi âm dương xa cách Còn có cái để mà nhận ra nhau Theo những giai thoại dân gian Người ta cho rằng tục ăn chầu đã có từ thời vua hùng Đây không chỉ là truyền thống lâu đời Mà còn là một cách trao gửi tình cảm Ẩn chứa sâu bên trong đó là sự vận hành âm dương Vậy nên mời chầu không chỉ là phong tục được dùng trong đám cưới Mà còn có xuất hiện trong những buổi ma chay Những khi đưa tiễn người sống về miền vãng xanh cực lạc Sau này việc mời chầu được mở ra trong phiên chợ âm dương Nơi mà người với ma lẫn lộn Miếng chầu lại giống như là một món đồ Nhằm trao gửi tình cảm Thể hiện sự nhớ thương Và mong muốn gặp lại nhau Giữa những người có tình Chỉ là âm dương xa cách Hiếu nhìn đám người đang bôi kín Quanh sạp hát Với tay vào để lấy dầu Trong lòng thở hắt ra một hơi đượm buồn Hắn thu lại tầm mắt Lầm lũi quay về gánh hàng Ở phía cuối chợ dọc đường đi hiếu nhìn thấy vô số gian hàng bày những thứ trắng trắng đặc quánh được đổ trên những chiếc lá to cỡ lòng bàn tay của người lớn chúng được chủ sạp bày lên trên mệt tre sau đó đặt cạnh một cái nến trắng khi ánh sáng từ ngọn nến liếm qua mệt hàng hiếu mới nhìn được ấy chính là cháo trắng đấy cái thứ đồ ăn rẻ bèo hay dùng để cúng kiến cho cô hồn dã quỷ mỗi dịp tuần rằm tháng bảy Trong lòng của Hiếu chắc mẩm gian hàng đó chính là gian hàng bán đồ cho ma. Hiếu cũng từng được nghe những câu chuyện trong giai đoạn đất nước còn chiến tranh. Cảnh đói nghèo, túng thiếu hiện hữu không chỉ ở trên trần mà còn cả ở dưới cõi âm. Hiếu nhớ trước đây bà Giánh, bà nội của Hiếu đã từng kể về chuyện ma đói xin ăn. Những con ma tới xin ăn. Đó chính là người dân nước mình chẳng may chết trong nạn đói năm 1945. Thời của bà Giánh sống chưa có đèn điện, Muốn nhìn rõ chỉ có thể nương vào ánh trăng hoặc là ngọn nến cây đèn dầu. Có độ 4 giờ sáng, bà Giánh lại gánh nồi cháo trắng đi ra ngoài đầu làng. Ngồi chờ người đi làm đồng sớm, đi chợ sớm mà mua. Thế rồi cho đến ngày đầu tháng 7 âm lịch. Khi sắc trời còn phủ xuống mặt đất một đầu màu xám xám Bà cụ dánh theo thường lệ Lại quẩy gánh ra ngoài đầu làng mà ngồi Dưới ngọn nến leo lét Đã sắp cháy hết Cái thư ánh sáng vàng vọt Dọi lên chẳng được là bao Bất chợt bà dánh nhìn thấy một đoàn người thất tha thất thẻo Bộ dáng kỳ dị Từ đâu xuất hiện Nhìn thấy họ Bà Giánh mau mải gọi. Lai, các bác ghé lại sơi miếng cháo cho ấm bụng. Đoàn người nghe vậy thì đứng sững lại, rồi họ đồng loạt quay đầu. Cả đám người cứ bước thấp bước cao lầm lũi tiến về phía gánh cháo nóng của bà Giánh. Trong họ ai nấy người nào cũng gầy còm, thân dài leo đeo, cái bụng thì phình ra như là có chữa. Nhưng nghĩ tới miếng cơm manh áo Bà Giánh vẫn cắn răng mời chào Sau đó múc ra mấy bát cháo Đưa về phía họ Đám người nọ nhận lấy cháo Rồi móc từ trong người ra một cái bát khác Họ đổ bát cháo nóng Từ trong bát của bà Giánh sang Sau đó mới bắt đầu lầm lũi Đi ra ngồi xung quanh gốc đa Để ngồi ăn Trong lúc người ta ăn Bà cụ giánh có hỏi đôi ba câu Nhưng tuyệt nhiên không một ai đáp lời Họ cứ vụt đầu vào bát cháo Mà liếm lát tựa như những người Bị bỏ đói lâu ngày Cho đến khi nồi cháo cạn sạch Đến cả cháy cháo Họ cũng dọn hết Mà non ai nấy bộ dáng miệng vẫn cứ chóp chép Chóp chép Tựa như là ăn chưa có no Bà cụ dính thấy nay mặt trời trở lên mà mình đã bán hết hàng Thì mừng lắm Đang định bụng chờ đám người ăn xong Thì mình sẽ xin tiền Thế nhưng lúc bà cụ vừa đứng dậy Nhìn về phía đám người Thì từ đâu đó trong làng Có tiếng gà gáy vọng ra Mấy bóng đen đang ăn cháo Bỗng nhiên dùng mình Vụt một cái Cả đoàn người mới vừa rồi còn ngồi Quanh quanh dưới bóng gốc cây đa Bỗng nhiên tan biến mất Chỉ còn lại loáng thoáng những tàn cho bay lập lờ lập lờ. Bà cụ dánh thấy vậy thì hãi lắm, mặt cắt không còn giọt máu. Ôi, ôi, ôi, ôi, làng nữa ơi, có mà, cô mà. Tiếng hét của bà vọng đến tai những người đang làm ở dưới cánh đồng gần đó. Người ta nhao nhao bỏ cuốc, bỏ liềm, chạy tới đầu làng. Lúc người ta chạy tới nơi... Nghe lại câu chuyện mà bà cụ dính kể Thì ai nấy đều cả kinh Họ nhầm tính với nhau Sau đó tá hỏa nhớ ra Hôm nay vừa vặn chính là mùng 1 Tháng 7 Tháng ô hồn Ngày mà quan giữa coi âm Thả cửa cho vong hồn người chết Quy về dương thế Lại nhìn tới mấy cái lá to nhỏ Dính đầy cháo trắng Nằm vương vãi quanh gốc đa Bấy giờ người ta mới bàng hoàng nhận ra Ấy chính là đoàn ma đói Lên trần gian để mà xin cháo Kể từ sau đêm đó Bà cụ dánh tuyệt không dám Bán cháo ở đầu làng nữa Thế nhưng cứ vào mùng 1 tháng 7 Âm lịch hàng năm Bà cụ lại ra đó múc cháo trắng Để lên lá cây đa Sau đó thắp hương cho những cô hồn dã quỷ Đói khác Có được miếng đồ để mà lót giả Rời khỏi vòng hồi ức Hiếu cũng rời mặt khỏi mẹ cháu Lặng lẽ đi về gian hàng của mình Lúc tới nơi xung quanh đã được bày kín Hiếu có ghé qua gian hàng viết sớ của ông cụ thời Chào hỏi đôi câu Hắn mới về gian của mình để bày đồ Mặt hàng năm nay Hiếu đem tới bao gồm có ngựa giấy Vàng hương, quần áo, nhang nến dành cho người âm Cùng với một ít bánh kẹo để cho người trần ghé mua Chuẩn bị xong xuôi hắn bưng một thau nước đặt ở ngay dưới chân bàn, xếp bên cạnh ống gạo dùng để cắm nhang. trong thấy mọi thứ đã được bày biện đâu đó tươm tất, Hiếu mới đi ra ngoài cắm lá cờ ghi bốn chữ xem bói âm dương ở ngay trước gian hàng của mình. Sau đó treo quả chuông dẫn vong ngay trên đầu cột. Gian hàng xem bói năm nay coi như đã sẵn sàng, bây giờ Hiếu chỉ còn việc ngồi đó. Chờ ba vị khách có duyên Ghé tới Thế thôi Đang đứng ngắm nghĩa quả chuông dẫn vong Bỗng nhiên hiếu giật mình Bởi lẽ nghe tiếng chó cắn ma từ đâu Cứ văng vẳng vọng lại Âm thanh cứ thăm thẳm làm cho đám người ở trong chợ Thoáng chốc trở nên rè rặt Hiếu nhìn về phía đoạn đường dẫn ra cánh đồng mạ Vậy là 12 giờ đêm rồi Đến lúc rồi Bên tai Hiếu lẫn trong tiếng gió đêm Xuất hiện những âm thanh lạo xạo lạo xạo Như có tiếng chân người đang dẫm lên sỏi Lên lá khô mà đi tới Đôi mắt Hiếu bỗng nhiên cay xè. Hai con người nó cứ giật giật lên Hiếu cảm giác một cơn ngứa dâm gian Chạy trong khoang mắt Sau đó lan lên tận bộ não Hắn phải đưa tay lên rụi mắt Nhưng càng dụi thì cơn ngứa lại càng tợn Thậm chí tuyến lệ phải trào ra hai dòng nước mắt nóng hổi Qua đôi phút Cơn ngứa mới tan Hiếu vội ngước mắt lên Nhìn về phía cánh đồng mạ mà. Trong màn đêm đặc quánh Lúc này hiện ra trong mắt Hiếu là vô số những cái đốm sáng Đang nhấp nhà nhấp nhô bay thẳng về phía trong chợ Từng đợt khói trắng như xương sớm phả ra Bổ vây lấy cây cầu dẫn Ngang qua bãi đồng mạ Người âm, người âm đã, đã về chợ vui chơi Đã về chợ tụ họp rồi đấy không biết là có một ai thẳng thốt kêu lên, rồi sau đó là giọng của một người khác. Ôi, ôi, đúng là người âm, người âm đã về rồi. còn lại các cụ, còn lại các cụ. Hiếu thu lại tầm mắt, bước nhanh về phía gian hàng của mình. một nén nhang mới được Hiếu cắm xuống cái lon gạo, đầu nhang tỏa ra từng làn khói trắng mỏng mơ mơ hồ hồ, hương thơm từ phần bột nhang tỏa ra, làm đầu óc của Hiếu lân lân. Như chìm vào một không gian ma mị Hiếu nghe bên tai Loáng thoáng những tiếng gì dầm dì dầm Tựa như là có cả một đoàn người Đang thì thầm to nhỏ Nghe thấy có người hỏi Có kẻ đáp Nghe thấy có cả tiếng khóc Tiếng chu chéo Tiếng quát nạt, Hiếu không tài nào phân biệt nổi đó là âm thanh của người hay ma. Hắn biết đây là phiên chợ âm dương đã đến lúc thực sự mở cửa. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Sập, ánh mắt nhìn ra xa như đang suy tính điều gì. Lẫn trong tiếng gì dầm, Hiếu nghe có tiếng hát của người phụ nữ từ xa vọng lại. Âm thanh có lúc chầm lúc bổng Thỉnh thoảng hình như người phụ nữ đó có cái gì oan ức cái sao ấy Tiếng hát trở nên nức nở lẫn trong tiếng khóc Mẹ đà Xế bóng Chiều sương sẽ bóng chiều xương mẹ đã sẽ bóng chiều sương âm dương cách biệt nhớ thương khôn cùng nhớ chín chữ cù lao khó nhọc phụng mời anh chứ phụng mời anh Ra. Không phải Tiếng hát mỗi lúc một gần Lời ca càng lúc càng rõ Hiếu đứng phát dậy khỏi ghế Muốn đi ra để xem là ai đang hát Tại sao lời hát lại măng nặng sự đau xót Sự nhớ thương đến như vậy Ngay khi Hiếu vừa đứng dậy Thì đột nhiên Cái chuông dẫn vong rung lên mà không hề báo trước Âm thanh ngân dài từng hồi Như vang vọng khắp cả khu chợ Đám cô hồn lang thang Bất chợt cảm giác như đôi mắt Tối sầm lại Hồn thể lăng lăng Tựa như là bị ai đó kéo bay về phía gian hàng xem bói ở cuối chợ này. Tiếng chuông vang vọng vào trong màng nhĩ của Hiếu. Hắn giật mình mở bừng hai mắt. Hóa ra từ nãy đến giờ, hắn đứng ở phía cửa ngay cạnh chỗ đặt lá cờ đề tên như là bằng hiệu của gian hàng. Hiếu vội vàng đi vào trong, ngồi phịch xuống ghế để chuẩn bị tiếp đón vị khách đến từ âm phủ đầu tiên của năm nay. Hắn nhìn chăm chăm về chiếc ghế ở bên phải. Nơi chỉ dành cho những kẻ khuất mảy khuất mặt ngồi Một phút Hai phút Cho đến mười phút mà vẫn chưa thấy vị khách đó đâu Hiếu tự nhiên ngờ vực Hắn muốn đứng dậy đi ra cửa Để kiểm tra lại xem cái chuông dẫn vong nó có sự cố gì hay không Ngay khi Hiếu vừa ngẩn đầu Sờ tới cái mặt chuông Thì bên tai tiếng hát lại văng vẳng vang lên Nó vẫn cứ thê lương xót xa như vậy mẹ mới có thai kể từ một ân thì con nơi mẹ mới có thai âm dương nghĩ khí nào ai biết gì ở trong lòng Có nơi luống những sầu bi Ruột gan chua xót Mỗi khi vơi đầy sang đến Hải Ân sang đến Hải Ân Có nơi mẹ chịu bấy bày Câu mang là câu mang 9 tháng 10 ngày thì thai sinh hẻ từ vách đất lều tranh nắng mưa đùm bọc rách lành mẹ nâng niu chứ con ơi hiếu dùng mình bởi vì tiếng hát của người đàn bà này giống với âm thanh ở trong ảo ảnh cứ ngỡ như đây là hồn ma đầu tiên Mà hắn phải tiếp đón trong năm nay Thế nhưng nghe kỹ thì âm thanh đón nó lại giống như âm thanh của người sống Hiếu quay đầu về hướng tiếng hát Chỉ thấy ở bên trái của gian hàng Dần dần xuất hiện một bóng người chống gậy gỗ Đang lò dò lò dò bước tới Còn người trong hốc mắt của Hiếu khẽ độc Hiếu nhận ra trước mắt là một cụ bà Bộ dáng lưng còng đầu chiếc khăn mỏ quạ Người mặc áo tứ thân Ở bên dưới gấu váy sờn cũ lộ ra một đôi chân trần đen đúa Bà cụ bước từng bước nhỏ Thẳng tiến về phía gian hàng của Hiếu thi thoảng vì mỏi chân Bà cụ đứng lại nghỉ lấy hơi Nhìn người sắp bước tới chỗ mình Hắn nhanh chân chạy ra đỡ lấy Cái cơ thể đang run cầm cập của bà cụ Giọng ân cần Bà ơi Bà đi đâu đấy Nghe thấy có người hỏi, bà cụ dừng bước, giọng bà run run nói thèo thảo không ra hơi. Bà, bà đi mua nhang, mà chưa ch đến C cái chỗ quen ở, ở đằng đây này. Dứt lời bà cụ đưa cánh tay gầy gò khuất sau lớp áo mỏng, chỉ về phía gian hàng phía trước. Hiếu ngẩn đầu nhìn theo hướng những ngón tay nhăn nheo khô quắt của bà, cuối cùng mới cúi đầu đáp. À, đây là gian hàng nhà cháu đấy bà Thôi thì bây giờ vẫn còn sớm Bà cứ vào ngồi nghỉ ở chỗ cháu đã Nghe Hiếu nói vậy Bà cụ nghiêng đầu ngẫm nghĩ Sau đó chợt hỏi Thế Thế chỗ con năm nay đã mở hàng chưa? Hiếu không vội đáp Hắn để bà cụ tựa vào lòng ngực của mình Rồi đỡ lấy cả cơ thể gầy gò của bà Đi về phía gian hàng chờ cho đến khi bà cụ ngồi xuống ghế, hắn đi về phía cái thúng, rót lấy một cốc trà. Bây giờ Hiếu mới quan sát rõ khuôn mặt của bà cụ. Đôi mắt của bà già vì bị mù, cho nên phần da ở mí mắt trũng xuống, trũng sâu, hằn lên thành một cái hố bao bọc lấy cả hốc mắt. Xét về tướng mạo, bà cụ có gò má cao, thùy tai nhỏ, lại được bao phủ bởi một đôi lông mày hình móc câu. Nhìn qua đường lệ nơi khóe mắt của bà già Hiếu đoán được số mệnh của người đàn bà này Phạm vào kiếp sát ở cung tử tức Tức là con cái Sau năm 26 tuổi thì khắc chồng Năm 46 thì khắc con Cả đời vất vả lao đao Không có phước để mà nương tựa vào ai Nghĩ đến đây hiếu lại không khỏi Cảm thấy thương xót ở dạ Năm nay... Năm nay cháu vẫn chưa có khách ghé qua đâu bà Bà cụ nhận lấy cốc nước từ tay của Hiếu, khẽ nói lời cảm ơn. Đôi tay già nua của người đàn bà khổ sở run lên từng chập. Làm cho nước ở bên trong cốc sánh ra ngoài. Cảm nhận thấy nước bị vơi, nhưng bà cụ càng nắm chặt lấy cái cốc. Rồi vội vã run run đưa lên môi nhấp một ngục. Ngồi trong gian hàng khuất gió... Có chén nước ấm xua đi cái lạnh hơi lạnh lẽo của xuân đêm Bấy giờ bà cụ mới tiếp Bà đến đây mấy lần rồi Nhưng mà Chưa năm nào con trai bà Nó chịu về gặp bà cả Hiếu ngồi sổm xuống Đôi mắt đượm buồn ngước lên nhìn người đàn bà Với một nửa bên mặt đã héo mòn vì chờ con Thoáng nghe trong giọng nói khàn khàn Ẩn chứa như biết bao nhiêu nỗi nhớ thương đau xót Hiếu đưa tay xoa nhẹ tấm lưng gầy mọp của bà cụ Để trấn an Dường như cảm nhận được hơi ấm Bà cụ cũng dần dần mở lòng hơn Thằng con của bà Nó mất lâu rồi Ngày nó mất Tuổi cũng độ đổ đôi mươi Mới đó mà đã xa cách mấy chục năm trời Giọng bà cụ vừa dứt thì đột nhiên Một trận gió âm từ đâu Lùa vào thổi tắt ngọn nến trắng Đang cháy lập lòe ở trên bàn Cả gian hàng chìm vào trong bóng tối Hiếu cảm nhận được không gian mù mịt Ở sau lưng Lập lòe một luồng oán khí rất nặng nề Hắn theo phản xạ đứng bật dậy Quay đầu nhìn về phía bên ngoài Trước mắt của Hiếu từ bao giờ xuất hiện một cái bóng Chính xác là một cái bóng Cả cơ thể chìm trong một làn khói đen đặc Tỏa ra xung quanh một cái thứ mùi tanh hôi đến giận người lợm cổ Cái bóng đó không có dấu hiệu muốn bước vào Nhưng cũng không muốn rời đi Nó chỉ đứng đó nhìn chăm chăm vào bóng lưng của bà già Không chờ Hiếu mở lời hỏi han Cái bóng từ từ đưa tay chỉ vào cái chuông dẫn vong Mà cất giọng Là nó Nó gọi tôi tới Hiếu chắp tay hướng về cái bóng Vậy mời vào Tiếng nói vừa dứt, Cái bóng cứ như là gió lướt bay thẳng vào bên trong gian hàng Bà cụ ngồi bên cạnh Thấy Hiếu nói chuyện Tưởng là có khách ghé tới Toàn đứng dậy rời đi Thôi Thế anh bán hàng đi Bà đi lấy bó nhang Bà lấy một bó nhang thôi bà cụ luồn tay vào eo lấy ra một đồng xu mà bà cất giữ từ lâu rồi lần mò đặt lên trên bàn anh thông cảm cho bà mắt bà bị mù không thấy chậu nước hiếu nhìn chăm chăm vào đồng xu thì bỗng nhiên sững người hắn quay lại nhìn về phía cái bóng chỉ thấy cái bóng kia tiến lên phía trước thể hiện ra bộ dáng run rẩy như là đau lòng khi chứng kiến người mẹ của mình Bao nhiêu năm qua phải sống trong cảnh đói rách như vậy Cái bóng nhìn về phê Hiếu Giọng nói khẩn khoản Xin anh Xin anh nói với bù tôi Là Bà đừng có đến đây chờ tôi nữa Sắc mặt của Hiếu Vẫn cứ lạnh lùng trầm giọng Đây có phải là tâm nguyện của anh không Bóng quỷ thẳng thốt trước câu hỏi của Hiếu Quay đầu nhìn về phía mẹ mình Người mẹ trong trí nhớ có mái tóc dài đen nhánh Thường hay xóa rồi ngồi gội đầu với bộ kết ở sân giếng Vậy mà qua bao nhiêu năm sống trong cảnh cơ cực bần hàn Tóc mẹ nay đã bạc Thậm chí có chỗ rụng trơ cả da đầu Lộ ra dưới cái lớp khăn mỏ quả cũ kỹ Tôi mang tội bất hiếu Tôi có lỗi với bù tôi năm nào tôi cũng về chứ. Tôi thấy bu tôi nhặt đồ người ta vứt để để ăn, để mặc. Tôi thấy bu tôi nằm ở trong căn nhà rách nát, zét run, quấn trong cái ổ rơm. Tôi đau lòng lắm. Gã biết, bản thân gã đã phạm phải ba đại tội trong ba tội đó nặng nhất là tội bất hiếu với song thân không sống để mà thờ phụng cha mẹ tội thứ hai là tự hủy hoại hình hài phụ phúc báo hi hữu có được thân người cuối cùng là phạm vào tội ngu si vô chi trong lúc nóng giận phẫn uất mà quên sinh dừng lại một hồi cái bóng lại tiếp này tôi đã đến hạn Phải xuống cõi ân tòa để chịu tội. Tôi xin anh giúp cho. Cho tôi được một lần gặp lại bu tôi trong bộ dáng con người. Tôi xin anh. Tôi xin anh. Hiếu nhìn thấy cái bóng chắp tay cúi dạp xuống như muốn lậy mình. Liền vội vàng ngăn lại. Khoan đã. Nếu đây là chấp niệm của anh. Tôi sẽ giúp. Hiếu bước lại bàn ngồi xuống đối diện với bà cụ. "Bà, bà có muốn gặp lại con trai của bà không?" Bà cụ vừa nghe đến đây thì cả người run lên, ẩn sau nét mặt u uất tựa như sáng bừng lên một tia hy vọng. Cái, cái, "Cái gì? Cái gì?" Bà cụ lần mò với tay như muốn nắm lấy bàn tay của Hiếu. "Buồn chứ? Bà bà muốn lắm." có phải là con trai của bà về không? Có, có phải nó muốn gặp bà không? con ơi, con ơi! bà cụ như nghĩ ra điều gì đó, đôi chân run rẩy vội vàng đứng lên, cả người bà cụ trao đảo, rồi lại ngã xuống. thế nhưng dường như bà không biết đau, bàn tay của bà đưa ra quơ quào. chị ơi, chị, con về thăm bù à chị ơi. Bù đây chị ơi, chị ơi. Bà cụ lại thò tay vào vạt áo mà mò mẫm. Một hồi lâu sau mới lôi ra một mảnh giấy nhầu nát, có chỗ đã rách bươm. Họa hình của con, bù bù vẫn giữ đây này. Tiền sư nhà anh. Sao anh bỏ bù đi lâu thế hả chị ơi, chị ơi. Tiếng nức nở của bà cụ. Làm cho cái bóng không chịu nổi Gã quỳ dạp xuống liên tục chắp tay vái về phía mẹ của mình Bù ơi Còn có tội với bù Bù ơi Hiếu nhìn một màn này mà thở dài Nếu biết rằng là bố mẹ mình sẽ khổ Vậy tại sao lại còn coi nhẹ mạng sống của bản thân đến như vậy chứ Hiếu đi vòng qua bàn về phía của bà cụ Vươn tay dựng lại cái ghế đã đổ trọng trơ Rồi đỡ bà cụ ngồi dậy Bà ơi Bây giờ Con giúp bà gặp lại con trai của bà Bà đưa cho con mượn cái tấm ảnh xem nào Bà, bà đội ơn anh Bà đội ơn anh Bà cụ rôn rôn đưa ra bức hình Hai tay vội vàng Đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt đã tèm nhép nước mắt Giọng của bà cụ rụt rè. "Anh nhìn giúp bà xem. Mặt của bà có, có, có còn còn giống như ở trong ảnh không?" Hiếu nhìn xuống mẩu giấy đã ố vàng nằm trong tay. Mặt ảnh đã ố lắm rồi. Nhìn người cùng cảnh bên trong nhòe nhoẹt chẳng rõ hình thù, thế nhưng vẫn đáp. "Ờ, uh, dạ. Uh, bà bà vẫn trẻ đẹp như xưa." Nói xong Hiếu thu lại nụ cười. Khẽ quay đầu nhìn về phía bóng ma Thời gian không còn sớm Anh cũng nhanh về gặp lại mẹ của mình đi Dứt lời tiến về phía bàn Ngồi xuống cầm lên hai đồng đài âm dương Mắt nhìn xoáy sâu vào trong cái lòng đĩa Hiếu thỏ tay kẹp hai đồng xu Ma sát chúng vào với nhau Sau đó cứ thế Mà thả tay cho hai đồng xu Len keng len keng rơi xuống mặt địa sứ Không gian trở nên yên tĩnh Loáng thoáng mùi nhang khói bất chợt vang lên một chàng cười khanh khách ở giữa lòng đĩa, tự như là có cô gái nào đó đang ở trong lòng đĩa mà cười. nhìn nhìn xuống hai đồng xu đang nằm im, trong đáy mắt hiện lên một tia vui mừng. Quẻ này báo hiệu những nguyện vọng của người cầu nguyện đã được trời đất chứng giám. Mọi cuộc gặp gỡ sẽ khất thành. Thật sao? Thế thế thế là thế là bà sẽ được gặp lại con trai của bà. Dạ vâng. Con trai của bà cũng muốn gặp bà lắm. Nào. Bà đưa tay đây cho con. Hiếu vươn tay cầm đến đôi bàn tay thô giáp và chai sàn của bà cụ, rồi đặt lên miệng của địa xứ. Ngay lúc đó bóng quỷ cũng lướt tới gần, chỉ thấy lất lần khuất trong lớp âm khí đen đặc. Có hai dòng nước mắt đỏ từ hốc mắt của quỷ chảy xuống, phủ lấy khuôn mặt nhợt nhạt. Hiếu đặt tay lên miệng đĩa đối diện, đoạn khẽ lầm dầm lầm dầm đọc trong không gian u ám của lúc nửa đêm tại phiên chợ dành cho người chết tiếng của hiếu nó giống như là tiếng gọi hồn vậy kẻ căng cường ách thời khó độ chấp niệm sâu khổ ải vô biên giải oán thù phá đi chấp niệm thiện thần trợ lực ác mà tránh đường quỷ hồn quy hồi quá khứ thiên biến địa biến vạn vật biến tiếng nói vừa dứt giọt nước mắt trên khuôn mặt của con quỷ theo gò má lăn xuống rơi vào trong lòng đĩa sứ ngấm vào trong bức ảnh tấm hình nhòe nhòe nước mắt của hiếu dần dần hiện rõ hai bóng dáng Cảnh vật xung quanh, vì thế bỗng nhiên vặn vẹo, tầm mắt của Hiếu bỗng nhiên trở nên mơ hồ, linh hồn của hắn như bị kéo vào trong một luồng ký ức cực kỳ xa lạ. Trong đoạn ký ức đó, Hiếu nhìn thấy người phụ nữ đang quẩy gánh đi trên con đường làng, quang gánh chịu xuống, lộ ra bên trong thúng là một đứa bé ước chừng chỉ 2-3 tuổi. Đứa bé nằm ở đó đôi mắt lêm diêm như đang ngủ. Người phụ nữ thả bước chân đi thật chậm, thi thoảng lại nhìn xuống, đôi môi khẽ cong lên. Đoạn đường đất ban trưa gặp gành, khúc khỉu, ấy vậy mà dưới đôi chân của người phụ nữ cứ thoan thoát lại trở nên mềm mại. Hình ảnh êm đềm đó bỗng nhiên như bị ai xé toạt ra, một màu máu đỏ bao phủ đôi mắt của Hiếu. Trước mắt hắn, đứa bé nằm thọt lõm trong thúng năm nào nay đã lớn. Nó đang cùng với những đứa trẻ khác lao vào sâu xé đấm đá nhau. Đứa trẻ có thân người nhỏ thó, quần thảo với đám nhóc to gấp đôi mà không chút yếu thế. Mặc cho trên mặt đã tươm máu, tay chân và cổ bị cào, nó vẫn cứ lao vào. Bọn trẻ kia thấy nó càng đánh, càng hăng thì chúng nó tức giận chửi động. Cái đồ không có bố, cái đồ con hoang. Bù mày, bù mày làm đi, bù mày cướp chồng người ta. Thằng bé nghe đến đây, trong đôi mắt của nó đã đỏ ngầu, hằn lên từng vệt máu dài nối thẳng vào con người. Nó nắm chặt tay, dùng sức mạnh giáng thẳng xuống khuôn mặt của thằng nhóc ở bên dưới. Tao có, tao có bố, tao có bố, bố tao không làm đi, bố tao không cướp chồng. Những cú như trời giáng, đánh lên thằng nhóc béo mút, lớp da trắng như phấn của thằng kia trở nên thâm bầm. Có chỗ bật ra cả máu Đám trẻ thế vậy thì sợ hãi hết ẩm lên Thằng con hoang đánh người Bà con ơi Thằng con hoang đánh người Cảnh vật lại tua nhanh lắm Hiếu trông thằng bé mới đó đánh nhau rất hăng Bây giờ đang quỳ dạp Lưng thẳng tắp Ánh mắt nhìn chăm chăm vào ban thờ trơ trọi chỉ có một cái bát nhang Được làm từ cái hũ sành Ở phía sau Người phụ nữ đang cầm một cành tre liên tục vụt nó Nhưng trên khóe mắt của người phụ nữ hẳn lên những dấu chân chim Không ngăn nổi những dòng nước mắt chảy xuống Ai cho con đánh người Ai cho con đánh người Giữa ánh sáng ngọn đèn dầu leo lắt Từng vết roi hẳn trên tấm lưng của thằng bé Người phụ nữ sắc mặt tái dài cả đi Cuối cùng cô ấy buông tay Cái roi cũng rơi xuống Người phụ nữ quỷ mọp xuống, bưng mặt mà khóc nức nở. Nghe tiếng khóc của mẹ, thằng bé cúi đầu, đôi mắt nhìn đâm đâm. Nó bỏ lết đến chỗ mẹ nó. Con xin lỗi bu. Người phụ nữ nhìn con, rồi ôm lấy con mà mếu máu khóc. Là bu... là bu có lỗi với con, là bu hại con... Hình ảnh đứa trẻ lớn dần lên trong vòng tay của người mẹ trôi qua Lúc này Hiếu lại nhìn thấy khung cảnh của bãi Tham Ma vào buổi nửa đêm Từng lớp xương trắng là là bay tỏa dưới mặt đất Cuộn lên sau tấm bia mộ lạnh ngắt là những cột khói mỏng Đứa trẻ năm nào nay đã lớn phỏng phao Đang độ 19 đôi mươi Gã trai trên người mặc cái áo vá chẳng vá đột Lặng lẽ đi xe theo sau một người đàn ông Áo gấm lụa là Cả hai lầm lũi như là những bóng ma Đi qua đoạn ruộng Hướng thẳng vào khu mộ bên trái của cánh đồng mạ Đường vào hai bên có sự phân cấp rõ ràng Một bên là đường đất phủ rêu xanh trượt Nối vào những lấm màu lộn xộn Bên còn lại thì xây cửa đá Lót bậc thềm Trên những nấm màu lớn Phủ đầy vòng hoa Gã hướng đôi mắt thâm chầm Nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông Trong lòng có nghĩ gì Nhưng không dám mở miệng hỏi Khi gần bước qua hết dãy mộ Người đàn ông bỗng nhiên dừng lại Chỉ tay về phía ngôi mộ Nằm khuất sau đám cỏ cao ngang chân người Ông ta dơ ba ngón tay lên như ám chỉ điều gì đó Gã trai gật gật đầu sải bước vào trong Bóng dáng của gã thoát ẩn thoát hiện Gã dừng lại trước ngôi mộ cũ nằm lẻ loi một mình giữa bãi đất, không mất thời gian Gã sắn tay áo, bắt đầu lấy đồ nghề ra mà đào mới Từng tảng đất khô cằn đóng mảng được bẩy lên Lộ ra là một lớp đất mềm và lạnh bút Gã ném cây xẻng qua một bên, ánh mắt hiện lên sự vui mừng Sau đó bắt đầu dùng tay không mà bới Cho đến khi nhìn thấy cái nắp quan tài cũ, bên tai của gã, chợt vang lên tiếng kêu. Bà, bà con ơi, có trộm mộ, ôi dồi ôi có trộm mộ. Gã giật mình ngã ra, nguyên cả một đám thôn dân tay cuốc tay liềm gậy gọc lao tới. Ngôi mộ bị đào tung, lộ ra cái nắp quan tài, chứng tỏ tội trạng của gã. Đám thôn dân không để cho gã giải thích, nhào tới gô cổ, ghim đầu gã xuống. Trong đám người đang điên cuồng dùng gậy dùng liềm móc vào thịt Gã trông thấy một cái bóng quen thuộc Chính là người đã thuê gã đào trộm mộ Lão ta đứng đó Đôi mắt híp lại nhách môi như hả hê lắm Cơn đau chuyển đến Làm cho gã biết là mình đã bị người ta lừa Bị người ta răng bẫy Đám thôn dân dùng gậy đập xuống xương tay Xương chân của gã một cách không thương tiếc Trong đêm vắng tiếng hét của gã như thấu tận trời xanh Thế nhưng mặc kệ gã cầu xin như thế nào Đám người kia vẫn không nghe được Họ vung liềm xuống từng nhát Cơ thể của gã như rách toạc cả da Máu thịt bầy nhảy Cho đến khi đánh chán chê Gã trộm mộ như đã mất đi nửa cái mạng Nằm ở đó miệng rên ư ử Cả người giật giật Đám thôn dân không hề thương cảm Họ hùa nhau vát cả người gã ra sông mà ném xuống gã sắp chết. Gã nghe tiếng ù ù của nước tràn vào tai cho đến khi sau đêm dục dịch rời chỗ, khi ếch nhái đã bắt đầu ỉ oạp ỉ oạp. Gã hận, hận người đã hại gã, hận đám thôn dân man rợ đã hành hạ gã. Trên cơ thể chằng chịt những vết thương, máu cơ thế loang ra ướt đẫm. Gã nghĩ tới mẹ, người đàn bà từng chịu cảnh chết chồng nay phải chịu cảnh mất con gã sợ đám người kia sẽ dùng những lời lẽ cay nghiệt đay nghiến người đàn bà khốn khổ ấy. cho nên gã dùng cách tực đoan nhất gã bỏ tới mé nước hồng hóa thành ma gã sẽ nguyện đi theo bảo vệ bu mình ký ức đến đây thì bị đứt một khoảng đen bao trùm xung quanh hiếu Ngay lúc Hiếu còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cả người của Hiếu đổ gục xuống. Toàn thân của Hiếu như là có vô số những lưỡi liềm cắt vào da vào thịt. Hiếu cuộn chặt người, hắn có thể cảm nhận được những chỗ bị đánh, những chỗ bị liềm cắt. Qua vài phút, toàn thân của Hiếu mất đi sự nhảy bén. Không biết cơn đau chuyển đến từ đâu. Sự tra tấn diễn ra rất lâu, đến mức... Hiếu rơi vào một cơn mơ hồ không phân biệt được xung quanh. Hiếu bừng tỉnh, mãi mới thoát được ra khỏi ký ức của hồn ma kia. Ngay lúc này trước mặt Hiếu, hồn ma đang đứng đó sửng sững, thế nhưng toàn thân bùng lên một luồng oán khí. Tựa như vừa rồi truyền lại ký ức cho Hiếu, thì hồn ma cũng như trải qua một lần cái ký ức kinh hoàng. Quán khí bốc lên Hai tròng mắt đã bị nhuộm đỏ Toàn thân lộ ra từng mảng Ròi bọ bò lúc nha lúc nhúc Đang gặp nhấm máu thịt Hồn ma đưa tay lên Ngón tay lúc này cong queo Như là bị người ta bẻ gãy Chỉ về phế hiếu Đến cả giọng nói của hồn ma Cũng bắt đầu biến đổi Anh đã thấy quá khứ của tôi Vậy nên xin anh, xin anh cho tôi ở bên cạnh, để bảo vệ bu tôi. Hiếu nghe bóng quỷ nói xong thì khẽ lắc đầu. Người và ma không thể chung đường. Tôi chỉ có thể giúp anh hoàn thành chấp niệm thế thôi. Bóng quỷ đột nhiên gương mặt vặn vẹo, trông vô cùng hung tợn. Gã hét lên mày cũng muốn hại mù tao, mày cũng muốn hại mù tao, mày phải chết, mày phải chết, mày phải chết. Dứt lời, cái bóng đen bỗng nhiên trồm về phía Hiếu, quanh thân xuất hiện những đường chỉ đỏ như oán khí muốn tấn công. Hiếu thấy bóng quỷ đã đến gần mình lắm rồi, liền đưa tay lấy ra cái chuông dẫn vong, giơ lên cao lắc khẽ. Một hồi chuông ngân vang Hóa thành vô số những sợi dây xích màu vàng Quấn lấy cơ thể của bóng quỷ Ánh sáng vàng tỏa ra Thiêu đốt oán khí trên người của gã Bóng quỷ vùng vẫy như muốn thoát Gã gầm lên Âm thanh sắc nhọn Thả tao ra Thả tao ra, Thả tao ra. Bàn tay của Hiếu bắt ấn Giờ cao cái chuông Tay kia cong cong ngón tay búng mạnh vào cái chuông một cái một tiếng con buông xuống hành ý quy hồi cõi âm tàu đầu thai vãng sanh không không bù tào còn sống tào không đi tào không đi tào không đi bóng quỷ chấp niệm càng lớn Thì lực xiết của những sợi dây xích lại càng mạnh Nó siết chặt lại Như muốn hút cả linh hồn của gã Sau một hồi phản kháng quyết liệt Bóng quỷ tựa như bị sợi dây xích Tiêu trừ hết oán khí ở trên người Không thể chống cự được Bóng quỷ quỳ dạp xuống đất cúi đầu lạy hiếu Tôi xin anh Cho tôi gặp bù tôi Cho tôi gặp bù tôi Tôi gặp bù tôi Bây giờ Hiếu mới buông cái chuông xuống mà thở dài. Ngay lúc trước khi tự tử, anh đã có thể về lại xác thịt cõi trần. Đấy là do anh đã bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ có muốn quay lại thì cũng không còn cơ hội nữa. Bóng quỷ run lên bần bật, gã cúi đầu lặng thinh. Hiếu ngẩng lên thấy ảo ảnh chưa tan, chứng tỏ chấp niệm của bóng quỷ vẫn còn. Luồng oán khí vừa dập tắt lại bắt đầu lóe lên nhanh nhóm Hiếu thở dài Thôi anh đứng dậy đi Tôi tôi sẽ đưa anh quay về Nhìn mẹ anh lần cuối Dứt lời Hiếu dung một nhịp chuông dài Kéo bóng quỷ bay về phía đường sáng loang loáng ở bên kia Bóng quỷ còn chưa kịp hiểu hết lời của Hiếu nói Đã giật thoát mình khi thấy người ngồi trước mặt lại là mẹ mình Người đàn bà ấy lúc này bộ dáng khi còn trẻ Đôi mắt vẫn còn long lanh sáng Như nhuộm đẫm tình mẫu tử thiêng liêng. Bóng quỷ run dày nhìn xuống Từ bao giờ gã đã hóa thành một đứa trẻ con Đang lim dim nằm trong tay mẹ ngủ Người đàn bà cứ đung đưa vòng tay Rồi đặt gã vào trong cái thúng, Quẩy quang gánh bước đi Bước chân cứ như là đạp lên nắng vàng. Vừa đi, người đàn bà thỉnh thoảng lại cúi xuống. Nhìn vào đứa con bé bỏng. Hai cái bầu má bầu bĩnh đang ửng hồng lên dưới ánh nắng chiếu xiên xiên. Khoe mồi của đứa bé dường như nó đang cong cong. Có lẽ là vì nó mơ thấy một giấc mơ nào đó. Một giấc mơ nào đó của một đứa trẻ con. Người đàn bà khẽ cất tiếng ru không cảnh lại như bị tua đi trong thoáng chốc bóng quỷ lại thấy mình nằm ở trên sạp tre vẫn lắng tai vừa nghe mẹ hát ru bàn tay của mẹ thon thót khâu lại tấm áo đã chẳng chịt những đường chỉ gã nằm ở đó hé mắt lặng lẽ ngắm một nửa khuôn mặt của mẹ gò má đã hấp sâu vào nhô lên giữa cơn đói cồn cào tiếng hát ru của mẹ vẫn kéo hồn của gã Quay về một cõi bình yên nào đó Hình ảnh dần dần Dần dần lại kết thúc Bóng quỷ thế mẹ mình ngồi ở bên mép sông Mặt mày trắng bạch Ở bên cạnh chính là cái xác của gã Người đàn bà năm nào Vẫn còn đẹp như trăng rằm Bây giờ mái tóc Đã đôi phần bạc trắng Bà đưa đôi bàn tay chai sần của mình về phía cái xác, khẽ đỡ đầu của gã lên rồi ôm gã vào lòng. Trong tiếng nức nghẹn ngào, tiếng ca thống thiết của người mẹ vang lên khắp cả bãi sông. Mời ân. Mời ân đã kể rạch rồi. Âm dương cách biệt Con thời Con thời ừ. có hay Cành dài Găng tức khôn quay Công cha nghĩa mẹ biển trời Con ơi Con ơi Con ơi Án khí cũng chỉ qua một câu hát đó của mẹ mà tan đi, cơ thể trở lại dáng vẻ hiền lành như khi còn sống, gã quỳ xuống cúi đầu vái lạy về phía người đàn bà. Buơi, lại bu con lại bu con đi, con đi. Lời của bóng quỷ vừa dứt, âm thanh của cái chuông dẫn vong cũng cùng lúc ngân nga. Trong đêm đen đặc ở ngoài mé sông, tiếng hát ru của người đàn bà vẫn cứ vang lên thê thiết. Hiếu giật mình rời khỏi ảo ảnh. Bà cụ ngồi đối diện không biết đã đi từ bao giờ, chỉ thấy ở góc bàn... Bên cạnh đồng xu của bà cụ còn có thêm một đồng xu khác. Bên trên còn vương lại một sợi âm khí, vậy là chấp niệm của hồn ma kia đã được giải, việc tiễn bóng quỷ đầu tiên của năm nay đã hoàn thành. Hiếu đặt tay lên mặt bàn, khóe mắt chảy xuống hai dòng lệ, dòng lệ cứ thế mà rơi xuống đồng xu. Con người khi còn sống thì coi nhẹ cái chết. S Đến khi thật sự chết rồi thì lại hối tiếc sự sống Ở đời Cho đến lúc người ta mất đi Thì người ta mới biết trân trọng Hiếu thu lại ánh mắt Nhặt lên hai đồng su thả vào chậu nước Chỉ nghe một tiếng keng một cái Kéo hồn phách của hắn quay về thực tại Nén nhang dưới chân đã cháy gần hết Hiếu đưa tay thắp một que nhang mới Rồi cắm vào trong bơ gạo Nhìn đầu nhang bén lửa tỏa ra mùi thơm nhẹ Hiếu ngẩn đầu nhìn về phía xa Chợ càng về khuya càng đông Những cái bóng sáng như là đống lửa ma chơi cứ lập lẻ bay nhảy Trong mắt hiếu lúc này Cả khoảng chợ lẫn lộn giữa người và ma Chúng cứ bù lại thành đám Quây tròn xung quanh mấy đống lửa mà người sống vừa đốt tranh nhau mò mẫm vào trong đống vụn nhang Nhặt lên từ trong đó nào là tiền Là quần áo mới Có đứa thì đánh đu ở trên cành đa Có đứa thì xà vào những sạp hàng Có đứa thì lẫn trong đoàn người đi xuôi về ngược. Qua nửa khắc, trời đất bắt đầu chuyển canh. Tiếng gì rầm gì dầm trong chợ trở nên gấp gáp. Những bóng đen bóng trắng chen lấn, sấn sổ, thắt chặt khắp các lối đi. Hiếu đưa tay lên bàn cầm lấy hai đồng đài âm dương, đôi mắt như xoáy sâu vào trong lòng đĩa. Tiếng gió đêm xào sạc từ bên ngoài thổi cho ngọn nến mới được thắp nơi góc bàn khẽ lay động. Anh Nến hát lên vách Thành ra cái bóng cứ liêu xa liêu siêu Lúc tỏ lúc mờ Đến quá nửa đêm mà vẫn chưa thấy hồn ma thứ hai xuất hiện Trong lòng của Hiếu thấp thỏm Chốc chốc lại ngó ra bên ngoài Không biết đã qua bao nhiêu lâu Ngay khi mí mắt của Hiếu chuẩn bị sụp xuống Trước cơn buồn ngủ Bên tai của Hiếu bỗng nhiên rùng mình Bởi nghe có tiếng nước chảy tí ta tí tách vang lên Âm thanh vọng vào bằng nhĩ Rất nhanh kéo Hiếu trở lại tỉnh táo Hắn ngẩng đầu đánh mắt nhìn ra Trước mắt Hiếu tự bao giờ đã xuất hiện một cái bóng đen Cao chừng ngang thắt lưng của người lớn Toàn thân bóng loáng như phủ một lớp nước Đầu của nó tròn vo như quả bưởi Trên khuôn mặt còn treo một nụ cười vặn vẹo, nhìn mà giận người. Hiếu giật mình, khẽ nắm chặt tay, trong lòng thầm nghĩ. Cái giống tà vật ma quái gì thế này? Để đáp lại câu hỏi của Hiếu, Cái thứ đang đứng trước cửa gian hàng bỗng nhiên vặn người. Cả cơ thể của nó vang lên những tiếng kẽo ca kẽo kẹt, Tựa như là vô số những miếng gỗ đang ma sát, thít chặt vào với nhau. Nó cứ đứng đó hướng cặp mắt đỏ rực như hai hòn than, nhìn chăm chăm vào trong. bắt gặp ánh mắt của Hiếu nhìn ra, nó khẽ nghiêng nghiêng đầu. Cả người nó vẹo hẳn sang một bên, chăm chú quan sát quả chuông đang treo ở đó. Theo tiếng cử động của nó, một âm thanh gió thổi ào ào cuốn theo một luồng khói đỏ bay về phía quả chuông. Quả chuông đang nằm im lìm trên cây cột gỗ. Cảm nhận được nguyện vọng của bóng quỷ hữu duyên. Dung lên từng hồi từng hồi lanh lạnh Tiếng chuông kéo dài. Như là người ngân vọng cổ. Hiếu nhìn lên quả chuông rồi lại cúi đầu nhìn cái thứ người không ra người. Ma không ra ma kia. Khuất sau màn sương trắng. Hình hài của một con dối. Đúng vậy. Là một con rối bằng gỗ dần dần hiện ra Khuôn mặt của nó trắng bợt Trên đôi gỏ má được tô hai cái chấm tròn màu đỏ Dưới thân của con dối được quấn một cái khố dài rách dưới Trên mặt vài khố nham nhỏ những vết rách tựa như là bị người ta cào Tứ chi con dối cứng ngắt, buông thõng Thi thoảng nó vặn vẹo vang lên những tiếng ken két ken két trước mắt của Hiếu lúc này hình nhân con dối gỗ đang nở một nụ cười khoái trí ánh mắt của nó lao láo lên lên dòm vào bên trong Hiếu sững người nhận ra gốc tích của cái thứ ma quái này hắn nhớ ở trong sách có ghi chép phàm là những thứ được điểm nhãn ắt sẽ có linh tính có thể hình trở thành nhận thức riêng Biết hết mọi việc diễn ra xung quanh, nếu như dùng thư ấy vào việc thờ phục, được hưởng nhang khói công đức, nó dần dần sẽ có linh. Còn những thứ đáng sợ hơn là những vật có hình dáng giống với con người, nhưng lại chỉ là món đồ chuyển tay trong dân gian hòng bắt trước con người. Loại này được gọi là dối nhưng là dối ma, hay còn có một cái tên gọi khác là rối âm hồn. Con dối ma được tạo hình giống như là chú tễu, thân gỗ ướt bóng. Trên chán và toàn thân xuất hiện những vết nứt dài chạy xiên sẹo. Hiếu xoa hai lòng bàn tay vào nhau đã toát cả mồ hôi lạnh ngắt. Đây là lần đầu tiên hắn phải phục vụ cho một vị khách, không phải là hồn ma con người. Nói đúng hơn đây là vong quỷ của một loại đồ vật đã thành tinh. Thấy nó không bước vào, Hiếu mở miệng. Anh Tễu Sao anh không vào đây Con rối nước nghe thấy Hiếu gọi tên mình Đôi mắt đỏ rực bỗng nhiên hóa chuyển thành màu đen Toàn thân của nó cứ thế mà di chuyển Như là có người vô hình đang điều khiển Hành động của con dối Tễu không mượt mà điêu luyện Thi thoảng nó lại giật cục Đầu cúi xuống Tay chân nó vung vẩy nhấc lên hạ xuống không tự nhiên Thế nhưng cho dù là việc di chuyển trên cạn khó khăn Khóe miệng của con rối vẫn nhấc lên nở ra một nụ cười Nó vừa đi, vừa ngâm nga hát Âm thanh nghe nói ma mị ghê giận lắm mà hồi ban đêm tẽu tôi dễ nuốt ngồi lên chơi cùng xin được ca hát cười chung hiến cho đàn lễ chứ mà hiến cho đàn lễ một thùng máu tươi cả người con rối tẽu nghiêng ngả loạn trọn như không giữ được trọng tâm Thi thoảng nó lại lắc la lắc lư uốn éo một cách kỳ dị Nhìn hình ảnh ma quái Lại nghe thấy bài hát có những câu từ nặng nề Trong lòng của Hiếu run lên Mắt nhìn thấy chú tểu càng lúc đi càng xa Hắn vội vàng nâng đĩa nến trắng Rồi bước theo vào trong bóng tối Trong không gian nhập nhọng ánh nến từ những gian hàng Mùi nhang khói u ám cứ quẩn theo từng bước chân của Hiếu Ngọn nến trắng lung lay trước sức gió Tỏa ra một luồng sáng màu xanh lam Hiếu nhìn thấy chú tễu Cứ như vậy Thất tha thất thẻo đi vòng qua bãi mạ Chậm rãi Lách thân mình qua cây đa Mười ba gốc Hiếu đi đằng sau nương theo ánh sáng từ ngọn nến Hắn nhìn thấy dưới gốc đa Có một cái miếu nhỏ Từ bên trong bay ra những luồng khói mờ đục Vừa bước đến ngôi miếu Hiếu nghe thấy vô số những âm thanh Dì rào dì rào phát ra ở trên đỉnh đầu Ngước mắt nhìn lên Cách mặt đất chừng 10 mét Có vô số những cái bóng đen lố nha lố nhố đang nhảy nhót Chúng nó như những con khỉ Đang đu từ cảnh này sang cảnh khác chồng thấy Hiếu nhìn lên Có mấy cái bóng đen thẻ lè cái lưỡi đỏ lòm Lê qua lê lại tựa như là đang treo ngươi người ta ấy đến là sợ Sau đó Cả lũ chúng nó cứ vậy Mà vỗ bụng bồm bộp Rồi cười lên từng hồi ghê hết cả tai. Hiếu biết, bản thân mình đã phạm phải điều cấm kỵ, Hắn vội vàng cúi đầu vái lạy về phía ngôi miếu, rồi im lặng bước tiếp. Con dối tễu vừa đi vừa chờ hắn. Cả người nó đứng ở cách đó không xa bất động, cho đến khi Hiếu đi tiếp, nó lại tiếp tục di chuyển. Cách ngôi miếu dưới gốc đa khoảng 200 mét, chỗ đó có một cây ao. Ở đây chính là nơi người ta thường vứt cho cốt Sau khi đốt đồ của người chết xuống Hay thi thoảng gặp nhà nào bốc phải mộ kết Đám người bốc mà còn đem xương ra đây mà rửa Đem cái đống thịt thối ra đây mà đốt Sau đó ném xuống Hiếu nghĩ từ đó cả người nổi lên cả gai ốc Trong bóng tối con dối vẫn cứ khật khững đi Trong lòng của Hiếu đã lóe lên một ý muốn quay đầu bỏ chạy Nhưng con dối như đoán được Bước chân của nó dừng lại Cái đầu của nó cót ca cót két từ từ Quay ngược lại 180 độ Nhìn thẳng về phía Hiếu Đôi mắt của nó Bỗng chốc lé lên một tia đỏ Nụ cười tếu táo rộng ngoác Ra mang tay Càng lúc càng dị hợm Hiếu bị một màn này dọa cho nhảy dựng cả người Qua đôi phút Con rối tễu tựa như hiếu sợ hiếu bỏ chạy Tay chân của nó nhịp nhàng tiến lên Nhưng khuôn mặt lại quay ngược về đằng sau Nhìn chăm chăm canh chừng hiếu Hắn thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh Hắn sợ chậm thời gian cho nên vội vàng bước theo Đến trước cây ao Nhìn xuống mặt nước đen ngòm ngòm Con rối tễu tựa như quen đường mà đi thẳng xuống Ban đầu nó đi rất chậm rất chậm Từng bước tựa như đang chờ đợi Nhưng khi đến gần giữa ao Bất ngờ nó như bị ai kéo Lôi tuột đi Hiếu giật mình bước lại gần Nhìn những gợn sóng nước Đáy mắt bỗng chốc tối sầm lại Ngọn bạch lạp ở trên đĩa chập trần trực tắt Từng tia sáng mỏng manh soi tỏ mọi vật xung quanh Hiếu dơ ngọn nến trắng về phía mặt ao Hơ qua hơ lại Tựa như muốn tìm kiếm Đúng lúc không thấy gì, đang chuẩn bị đứng dậy quay về gian hàng. Bỗng chốc từ dưới mặt nước trồi lên một cái đầu gỗ tròn lông lốc. Nó nhuẹn miệng cười, nghiêng nghiêng đầu rào một cái. Hiếu giật mình ngã cả ra bên cạnh bờ ao. Sau đó con dối lại tiếp tục theo thào, theo thào. Nghe làng mở ban đêm. Để tôi rẽ nước ngồi lên chơi cùng em xin được hát cười chung khiến cho đàn lễ một thùng máu tươi một thùng máu tươi dứt <cười> lời hát Ngọn nến trắng ở trên đĩa bỗng nhiên tắt lúm, Cảnh vật xung quanh bị bao trùm Bởi màu tối đen như mực Làn hơi lạnh thổi từ mặt ao Khiến cho Hiếu dọn cả người Hiếu muốn luồn tay vào túi áo Để lấy cái bật lửa Thế nhưng cơ thể tựa như bị người ta quét lên Một lớp keo dày đặc Hắn gầm sức cựa quậy Thế nhưng mặc kệ cố gắng như thế nào Thì vẫn cứ đứng ở đó như bị điểm huyệt Sau đó Hiếu dùng mình khi nghe có tiếng mõ lúc ca lúc cốc Âm thanh đều đều Như là chào sân Khi gõ qua sáu phách Thì lực gõ bắt đầu vang to hơn To hơn Loáng thoáng cảm giác như là Nó thúc thẳng vào trong tâm thức của người nghe vậy Ánh sáng chiếu vào chỗ của Hiếu đang đứng Đôi mắt của Hiếu lóa đi Cảm giác tay chân của mình Như đang bị người ta nắm lấy Điều khiển Từng cái nhấc tay, nhấc chân Đều cứng ngắt Hiếu kinh hãi Đôi chân vốn đang đứng vững Bỗng nhiên chới với Cơ thể như là mất trọng lực Nổi lành bềnh trên mặt nước Hiếu ngẩn đầu thấy Ở trong bóng tối Có một thân người cao gầy đứng ở bên ao Nhìn cái dáng người mà hiếu nổi cả da gà Bởi vì Đó chính là cơ thể của hắn Cơ thể thì vẫn còn ở đó Vậy bây giờ Hiếu đang ở trong thứ gì Không chờ cho Hiếu Nghĩ ra câu trả lời Có tiếng đàn nhị và sáo trúc Hòa thanh lẫn trong tiếng trống Lại thậm chí có cả âm thanh Của tiếng kèn đưa tang. Toàn thân của Hiếu tựa như Là bị mất đi khống chế Đôi chân đang đứng trên mặt nước Bỗng lao đi rồi phanh lại Cả người của hắn lào đảo Ngã chúi về phía trước Lúc cuối đầu nhìn xuống mặt nước Hiếu dùng mình Khi thấy hình phản chiếu dưới đáy nước Lại chính là con dối tẩu Đôi mắt đen láy cùng với nụ cười toe tuét Đã không còn Thay vào đó là cặp mắt đỏ quỷ dị Và khuôn miệng méo máu Bên tai của Hiếu nghe thấy tiếng kèn Tiếng trống đám ma Cùng với tiếng như cả một đoàn người đang gào khóc Hiếu muốn quay đầu nhìn lại Thế nhưng cái cổ thì bị gắn tịt xuống phần thân Sự gò ép Làm cho Hiếu Có thể cảm nhận được rất nhiều cảm xúc Ở trong người của con dối Hiếu thầm niệm phép Muốn thoát khỏi sự giam cầm Thế nhưng dường như có một sức mạnh bí ẩn Nào đó đang cản hắn lại Hiếu nghe tiếng nhạc Đám ma đã bắt đầu vào nhịp cao trào Tiếng gào khóc thay càng lúc càng trở nên thê thiết Âm thanh vọng lại từ bốn phía Từ trong bóng tối có một đoàn người lướt trên mặt nước mà đi, tiến lại gần chỗ Hiếu đang đứng. Những gợn nước cứ thế dập dành vỗ lên người của con rối. Khoảng cách càng gần, Hiếu càng nhìn rõ. Cách đó không xa có một đoàn rối nước đang khiêng cáng. Bên trên có một cây ù rơm. Đoàn rối nước con nào con đấy to lớn một cách bất thường. Trên mặt của chúng được người ta tô vẽ đủ các loại trạng thái từ vui cho đến buồn. Có con thì giống như đang khóc Có con tựa như đang hạ hê ngửa cổ lên cười Chúng đã đồng loạt cứ như vậy Trong tiếng kèn chống đám ma Vừa đi vừa lầm bầm Đường hoang tuyền, Xuống rơi lạnh lẽo Nước cạn rồi máu đỏ đầy thay Một đường hướng tới âm này Xin hồn rời khỏi xác thay phạm trần Toàn thân đám dối Đều được quấn vải xô Đầu trùm khăn tang kín mít Chúng nó vừa đi vừa cúi đầu Âm thanh nức nở Ngay khi hiếu còn chưa cả kịp phản ứng gì Đoàn dối đưa tang đã khiêng cái cáng đến trước mặt Hiếu nghe thấy tiếng gào khóc từ bên trái, bên phải và từ chính trong miệng của hắn phát ra. Cả thân người con rối tễu đều gục xuống, nửa người nằm ở trên cái cáng, giống như là đang khóc tang cho người nằm ở dưới lớp chiếu cũ. Luồng tử khí tử xác chết Sọc lên hòa lẫn với mùi máu tanh lầm lòm như là mùi dị sắt. Hiếu cảm giác cổ họng mình lầm lọc, muốn buồn nôn. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ là một con dối Không thể nào hành động được Trong lòng của Hiếu tức giận Đây chính là cảm xúc của con dối Mỗi khi đứng ra sân đình múa hát cho người đời xem Phải làm theo hành động của người khác Hắn không vùng vậy nữa Hắn cố diễn cho xong vai con dối Trong vở tuồng Chú Tễu Khóc tang Chú Tễu Khóc tang hay còn gọi là Tễu Khóc Ma là một vở kịch Kể về nạn đói năm Ất Dậu 1945 Nhân vật chú Tễu đóng vai một người từ nơi khác được thuê về để khóc ma cho một lão địa chủ nổi tiếng ác ở trong vùng. Bên ngoài cổng dân chúng đói khổ nằm chết như ngả dạ vì không có miếng ăn. Thế mà bên trong nhà mớn nào là trống kèn, còn thuê người khóc tang đốt vàng mã dầm trời. Chú Tễu nhìn cảnh đó, lên miệng gào khóc nhưng trong lòng chẳng hề đau buồn hay là tiếc thương gì cho người đã khuất. Âm thanh khóc lại tựa như là châm biếm, chế nhạo. Sau khi khóc xong, Tễu nhận tiền rồi về. Lúc bây giờ có một người đàn ông đang nằm hấp hối bên cạnh cửa cổng. Thấy Tễu, ông ta mới đưa cho chú một hạt thóc. Thều thảo, tôi sắp chết. Chỉ chỉ, chỉ mong có một người khóc đang chờ. Nói đến đây thì người ấy tắt thở. Chú Tễu nhìn ông ta, nước mắt không kìm được mà chảy dài. Chú vợ lấy tấm chiếu rách, vứt ở bên cạnh, đắp lên cho người nọ, rồi sau đó, méo máu bắt đầu quỳ xuống mà khóc. Từ sự kiện này, người ta mới tạo lên vở kịch Tễu Khóc tang chính là ngụ ý châm biếm bọn tham quan, đồng thời khóc thương cho những phận đời cơ cực. Hiếu lúc này như nhập vào vai diễn, hòa cùng với cảm xúc của con dối tễu. Hiếu cũng khóc đưa ma. Tiếng khóc to tới mức, bầy ma quỷ khiêng quan xung quanh cũng thốt tha thút thiết mà khóc theo. Tiếng ma kêu quỷ khóc, nó văng vẳng vang lên trong đêm vắng. Không khác gì là tiếng người ta đang khóc một đám ma thực sự. Thế nhưng, khi vang vào trong tay, lại có gì đó nó khác. Âm thanh sắc lạnh, tựa như cứa vào màng nhĩ, làm cho tinh thần người ta tê giải. Mãi cho đến khi Cơ thể của Hiếu như cảm nhận được Có thể cử động lại được Hắn ngẩng đầu nhìn lên Ở trên cánh Cái chiếu rách bị kéo lộ ra Rõ là một cái đầu bằng gỗ Chỉ có điều Cái đầu này đang nhổm nhổm Nhìn thẳng vào mặt Hiếu Nó nở một nụ cười Trong mắt của nó mở to Từ trong đó chảy ra hai dòng lệ Dối gỗ khóc Chấp niệm đã hoàn thành Một tiếng chuông ngân dài Kéo vang vọng cả khu chợ Hiếu dùng mình quay lại với thực tại Hắn nhìn về đằng sau Phiên chợ vẫn tấp nập Như ánh nến vẫn lập lè Mùi khói nhang vẫn nghi ngút Hiếu đưa tay móc lấy cái bật lửa Đốt lại ngọn bạch lam Ánh sáng vừa tỏa ra Xung quanh cũng đã bớt đi phần âm u Ngọn nến lập lòe dọi xuống Ngay chỗ mặt nước bên cạnh chân Hiếu đang đứng Cái đầu của con rối gỗ vẫn nằm ở đó Nở một nụ cười tươi giói Hiếu lắc lắc đầu Không nhặt lên Cũng không có tỏ thái độ Hắn bước lên từng bậc Trở lại đường cũ Cách xa cái ao Quay về gian hàng Vậy là bóng quỷ thứ hai Đã tiễn xong Phiên chợ năm nay đã chuẩn bị bước vào những hồi cuối cùng Hiếu hít sâu một hơi Ai... Năm nay Năm nay toàn gặp những cái thứ Sợ quá Hây Ai... Gian hàng nằm cách đó không xa Đường về rất thuận chân Cho nên hắn bước đi rất nhanh Chẳng mấy chốc Hiếu đã ngồi ngay ngắn Ở bên trong Chờ đợi nốt bóng quỷ cuối cùng Hắn ngẫm nghĩ lại câu chuyện Về con dối gỗ Cả đời nó múa hát tấu hài cho người đời Cho đến cuối cùng chấp niệm Cũng chỉ đơn giản Giống như tâm nguyện của người sống Trước lúc chết Ngọn nến lúc nãy Còn tỏa ra cái thứ ánh sáng màu xanh Rất đổi quỷ gì Bây giờ lại lập loè lập loè Từng đốm lửa đỏ Nhảy nhót xung quanh cái bóng của hắn Hiếu nhìn sắc trời Rồi lại cúi đầu nhìn xuống mặt đĩa Hắn không biết đêm nay Còn gặp phải loại quỷ gì Anh gì ơi, anh gì, anh, anh có còn xe bói không? Nghe tiếng người gọi, Hiếu giật mình ngẩng lên. Trước mắt là một cậu thanh niên chừng độ 18-19, trên người mặc áo phông xám và quần chun nâu, đôi mắt sáng bừng nhìn Hiếu. Ờ, ờ, anh, anh vẫn còn nhận, em vào đây. Nghe được câu trả lời, cậu ta khép nếp chậm rãi bước vào. Chờ người ta ngồi xuống ghế hẳn hoi Hiếu mới cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới Đôi mắt của hắn sau khi quan sát thì dừng lại Ở trước đỉnh đầu vung vắn Thượng đỉnh sang rộng nhô cao Tỏa ra một luồng sáng vàng rực Khác với tướng mạo đại cáp Thì sắc mặt của cậu thanh niên này trông lại không tốt Thi thoảng lại dùng mình tựa như là có người khều vai Đoán được là đối phương đang có quý nhân ở bên cạnh Hiếu vui vẻ hỏi À, em muốn xem về vấn đề gì công danh tình yêu hay là gia da đạo mồ mả cậu thanh niên ấp úng anh ạ chuyện là là dạo này em em gặp một việc lạ cho nên cho nên là hiếu khẽ nhèo mắt con người màu nâu đảo qua một vòng toàn thân của cậu ta mơ thấy có người tìm đến bị dọa sợ cho nên muốn đến đây để xin anh giúp đỡ phải không cậu ta vừa nghe đến đó thì sắc mặt đang cau có bỗng nhiên giãn ra, khóe môi nhếch lên, hồ hởi nhào tới nắm lấy tay hiếu anh ơi anh anh cứ anh cứu được em phải không anh cứu được em phải không cậu ta vội vàng kể lại giấc mơ trải qua mấy tháng này của mình từ ba từ tháng 3 năm trước khi khôi tham gia vào câu lạc bộ văn hóa cổ truyền của trường và có một chuyến đi trải nghiệm ở nhà hát kịch thanh từ Quận Hà Liêm Mục đích của chuyến đi là để những bạn trẻ Cùng chung đam mê với ngoại loại hình nghệ thuật Văn hóa nước nhà Có không gian trao đổi và tìm hiểu Ở trong nhà hát kịch Có hai khu vực Một bên là sân khấu Và hậu trường cánh gà Bên còn lại là góc trưng bày Các loại dụng cụ Trang phục để khách ghé thăm Như vậy có thể tìm hiểu Nhiều hơn đối với nghệ thuật Khôi được trưởng câu lạc bộ giao cho nhiệm vụ quay phim. Hầu hết thời gian cậu ta dùng để chỉnh máy, bắt góc và chụp ảnh lại cho thành viên trong câu lạc bộ về viết bài. Xuyên suốt quá trình Khôi làm rất cẩn thận, tránh bản thân đụng chạm vào đồ vật xung quanh. Thế nhưng trong lúc vô tình, một thành viên ở trong nhóm đã va phải cái giá treo đạo cụ được dựng ngay gần dãy trang phục. Nó đổ thẳng xuống, Khôi cầm máy quay đứng cạnh đó. May mắn là khi giá treo vừa đổ, cậu ta nhanh chân né được. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Ngay khi Khôi kịp phản ứng và đưa tay ra đỡ, cậu nắm được một cây giáo cũ nằm ở ngoài cùng. Cả đám nghe tiếng. Họ vội vàng chạy đến xem. Sau khi nghe Khôi kể qua tình hình, trưởng câu lạc bộ cùng với các thành viên làm đổ giá treo vội vàng xin lỗi quản lý nhà hát Khôi còn chưa hết bàng hoàng cho đến tận lúc lên xe về nhà mới phát hiện Ở trên tay của cậu có một vết rách nhỏ Móng từ trong lòng của vết thương Vẫn còn đang dì ra Trong vết thương không lớn Vậy nên Khôi cũng chỉ băng bó sơ qua Chứ không có để ý nhiều Bẵng đi một thời gian Từ sau buổi trải nghiệm cho đến tận đêm rằm giữa tháng 3 Lúc quá nửa đêm Khi này cả khu ký túc xá đã tắt hết đèn đốt đi ngủ Trong phòng của Khôi vang lên âm thanh lạ Khôi giật mình tỉnh giấc Nằm nghiêng lại một bên Khẽ lắng tai nghe tiếng trống trầu Hòa cùng với giọng hát của một người Âm thanh cao vút Mang phần uy nghiêm giống như là của võ tướng Theo từng đoạn tiết tấu Lời hát cứ văng vẳng bên tai Làm cho Khôi khó chịu Cậu lầu bầu Đêm ông không ngủ Ai ai còn bật nhạc thế? Buồn cười thật đấy. Ngủ đi. Trời ơi. Lời vừa dứt, âm thanh kia cũng im bặt. Trong phòng có bốn giường, hôm nay lại là cuối tuần. Cho nên có hai người về quê. Còn lại cậu bạn kia bảo là sẽ về lại phòng vào sáng mai. Vậy nên đêm nay ngoài Khôi ra thì ở đây chẳng có ai cả Khôi chống tay lên muốn ngồi dậy Xem có phải là mình quên tắt đài Cho nên tiếng hát vẫn phát ra hay không Ngay khi cậu ta vừa ngồi dậy Qua ánh trăng mờ mờ soi tỏ vào Khôi thấy một bóng người đang đứng lù lù ở ngay góc phòng Toàn thân người này phủ một màu vàng nhàn nhạt Mờ mờ còn thấy trang phục giống như là người hát bội hay mặc Vừa thấy cảnh đó Tim của Khôi giật thoát một cái Cứ nghĩ là mình chưa ngủ Khôi đưa tay lên dụi dụi hai mắt Cho đến khi đã cảm thấy đủ tỉnh táo Khôi mới mở mắt ra nhìn lại phía góc phòng Nơi đó đã trở nên trống không Khôi thở phào Mẹ nó chứ Sợ muốn chết Khôi nhìn lại mấy lần để xác định không có ai đứng ở đó Rồi mới nằm xuống ngủ tiếp Nhưng vừa nằm xuống Khôi lại loáng thoáng nghe có tiếng hát Cùng với âm thanh như có người đang múa Với cái gì vun vút, múa thương, múa giáo Ở trong phòng Khôi lúc này không thể giữ được bình tĩnh Quay phát lại Khi vừa quay đầu lại thì một khuôn mặt Với những đường vẽ nét đỏ Nét đen hiện ra Đôi mắt thì trọn lên trắng dã. Dâu riêng xồm xoàm Kể đến đây Khôi rùng mình Rời mắt khỏi những dòng ký ức đáng sợ Cậu ta ôm lấy đầu Khẩn khoảng Anh ơi Em vừa thấy cảnh đó thì em sợ quá Em ngất xỉu Sáng hôm sau em kể với đám bạn mà mà mà chúng nó không tin em, chúng nó không tin em. Nói xong, khôi bấu chặt hai tay vào nhau, cả người run lên bần bật. Hiếu đưa tay lại, gõ gõ cổng cọc mấy tiếng lên bàn. "Thế sau đêm đó có còn gặp không?" "Có còn chứ, còn chứ. Cứ đêm rằm là ông ấy lại hiện về." Em đi xin vòng, xin bùa, em đi làm lễ đủ thứ mà mà vẫn không được gì. Hiếu gật nhẹ đầu. Vậy làm sao em biết đến anh mà tìm? Khôi như nhớ ra chuyện, cậu ta trồm lên. Là ông ấy anh ạ. Ông ta bảo, ông ta bảo em đến chợ âm phủ tìm anh. Là ông ta bảo đấy. Ông ta bảo em phải đến tìm anh. Cái gì? Ông ta bảo em đến tìm anh á? Vâng. Giảm tháng trước, ông ta, ông ta hiện về bảo bảo là nếu như em tới đây thì ông ta không theo em nữa. Anh ơi, anh cứu em với." Nói xong, Khôi chắp tay nhìn Hiếu. "Được, vậy anh sẽ giúp em." Không chờ cho Khôi đáp, Hiếu cầm hai đồng xu kẹp vào ngón tay, đôi mắt nheo lại nhìn xuống đĩa, đoạn đọc: "Hồn ai vất vưởng trần gian." Nghe chuông vọng tiếng thắc vang, thì về Dứt lời Hiếu đã thả đồng xu xuống mặt đĩa Âm thanh kim loại vang lên len keng Đồng thời lúc ấy quả chuông đang nằm im lìm ở trên cột cũng reo lên Tựa như là có người rung Loáng thoáng có tiếng ông già hút thuốc lào ở sạp bên Vang lên cùng với tiếng chuông làm cho Hiếu giật cả mình Tiếng gió thổi vào lòng lộc Hiếu gai hết cả người phụt một tiếng. Một đợt gió mạnh thổi thốc qua, lẫn trong tiếng ông già ở sạp bên kia ho sổ sụ, ngọn nến lập tức tắt lụm. Hiếu chưa kịp cúi xuống nhìn đồng xu thì người đang ngồi đối diện bỗng nhiên cử giật. Cả cơ thể tựa hồ như vặn vẹo, các khớp xương vang lên từng hồi cứ răng rắc răng rắc. Âm thanh như là bè gãy xương, gai hít cả người. cơ thể của Khôi vặn vẹo chỉ thấy lúc này đôi mắt của cậu ta hiện lên trắng dã phủ một màng đục Khôi di chuyển một cách kỳ quái mũi chân chúi xuống gót chân nâng lên Hiếu biết ngay là Khôi lúc này đã bị hồn ma nhập xác Hắn nhanh chóng thò tay vào túi rút ra một lá bùa đưa lên dì dầm niệm phép Ngay khi Hiếu định phóng lá bùa về phía Khôi thì hồn ma trong người của Khôi vội vàng chắp tay chào sau đó nhìn về vết quả chuông giọng nói khàn khàn lại anh tôi không có ý làm hại đứa trẻ này hoàn thành tâm nguyện tôi tự khắc mà đi nghe bóng quỷ nói như vậy hắn thu lá bùa lại à, à, tâm tâm tâm nguyện của ông là gì bóng quỷ chỉ khẽ cười Lúc Hiếu đang định hỏi tiếp thì bóng quỷ bỗng nhiên quỷ một chân xuống Rồi bắt đầu hát Âm thanh của người bị nhập xác phát ra không chuẩn như lúc còn tỉnh táo Từng tiếng hát rít qua kẽ răng Hiếu biết là bóng quỷ này đang thể hiện lại một đoạn nhạc mà khi còn sống Lão yêu thích Hắn lùi vào một góc nhường chỗ cho lão diễn Bóng quỷ được sự đồng ý liền bắt đầu hát Tiếng hát ấy vang lên bên tai của Hiếu hết sức ma quái, tựa như là có cả tiếng chống chầu, tiếng đàn nguyệt phụ họa bóng quỷ lúc này như nhập vai thành một tướng quân đang nhận mệnh vua, lão quỷ xuống chắp tay nâng cao qua đầu, rồi sau đó hít căng hơi lòng ngực. Thân này nếu không bảo toàn được lãnh thổ, Nguyệt dùng thân chặt. Gót ngựa của bè lũ Xâm lặng Lời vừa dứt Toàn thân của Khôi tỏa ra ánh sáng bạc Hiện lên trong mắt của Hiếu Khôi mặc một bộ trang phục tướng quân Vị tướng quân có khuôn mặt Được họa bằng từng nét mực Ánh mắt sắc Thần thái uy nghiêm Lúc này đang diễn cảnh Tỏ lời thề Ở trước mặt vua. Sắc mặt lẫn thần thái vô cùng uy nghiêm. Lão nhìn thẳng như tỏ lòng trung kiên. Nhịp trống bắt đầu đổi. Khí thế bắt đầu trở nên rồn rập. Hồn ma vung tay dậm chân. Quay tròn. Ánh mắt của lão biến đổi. Cánh tay từ bên dưới hông. Nâng lên tựa như đang cầm chén rượu. Bóng quỷ bỗng nhiên quát hỡi ba quân tương sĩ giờ khắc bảo vệ sơn hà đã tôi vì mẹ già con thơ vì nước nhà mà chiến vì dân mà phải thắng hỡi ba quân Hãy cùng ta sông lên giết giặc cho thỏa chi tang bồng Cho đất nước, cho giang sơn một ly không mất. Giọng nói của bóng quỷ như toát ra uy lực. Hiếu đứng xem mà nổi cả da gà. Bên tai của hắn lúc này như có tiếng cả ngàn tướng sĩ đồng thanh hô vang. Tiếng hồ giống như là đã kéo dài qua nửa khắc Bóng quỷ lúc này cũng thay đổi nét mặt Không cảnh như biến thành một bãi chiến trường Bóng quỷ uống cạn bát rượu Hóa thân thành một vị chiến tướng Ngồi trên lưng ngựa con ngựa trồm lên Chiến tướng một tay cầm giáo Một tay cầm cương Đôi chân thúc ngựa lao thẳng về phía biên thủy Khi dừng lại Khuôn mặt của lão giật lên từng nhịp Đôi mắt vừa có phần hung dữ Lại vừa có chút khinh thường nhìn vào khoảng không Như đang đối diện với muôn vạn quân thủ Tiếng hát vốn có uy Nay lại ngân lên như âm thanh sấm rèn Bè lũ trung mi là loài sâu bò Cướp nước Nay ta ở đây Há lại để cho trung mi sống sót mà ra Bà quân Hẹo ta giết giặc Tiếng vó ngựa cứ như vậy mà trồm lên Tiếng ngựa hy vang Đạp dầm dầm lên mặt đất Mà lao thẳng ra ngoài chiến trận Âm thanh kiếm nỏ va vào nhau từng hồi Hòa vào tiếng hô đầy uy thế của binh sĩ Lúc này hồn ma lắc mình Hóa thành một vị tướng quân thực sự Đôi tay theo từng đường múa giáo mà xoay tròn Trạng thái trên khuôn mặt liên tục biến đổi Theo từng suy tính Trong bước đi cam go Tiếng chống trận rồn dập Tiếng hò hét Tiếng hô hòa vào trong một vở kịch Làm cho đầu óc của Hiếu Như là mơ Như là thực Hắn như chìm vào trong khung cảnh khói lửa Hắn nghe tiếng ngựa hi vang Tiếng đao kiếm chém vào nhau Tựa như là mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt vậy Hắn nhìn thấy người này ngã xuống Lại có người khác lao lên Cứ lớp người này hy sinh lại có lớp người khác Lao vào thay thế Để giữ lấy biên thủy bờ cõi Hiếu siết chặt tay Trong lòng của Hiếu cũng như rừng rực khí thế Vị tướng quần vẫn ngồi sừng sững ở trên ngựa giáo gãy Ông ta rút kiếm bên hông ra chém điên cuồng Vào từng tên ngoại bang Ở bên dưới Trận chiến kéo dài rất lâu Chờ đến khi kết thúc Tiếng trống rồn rập dần dần Bị thay thế bằng âm thanh bi ai Tướng quân Oai Hùng Đã trúng vô số mũi tên Máu đã chảy ướt đẫm cả người Dù chỉ còn lại một chút sức lực Người vẫn đứng thẳng ngẩng cao đầu Tay cầm chặt thân cờ cắm sâu xuống đất Hiếu như nghe thấy lời thoại của bóng quỷ hát Nay Sơn Hà đã toàn vẹt Lãnh thổ đã sạch bóng quân thù Thân này dấu vong mạng tại đây Chỉ không mong còn tôi Thì sẽ còn nhiều người khác nữa đứng lên bảo vệ Bách Gia trăm Hò, bảo vệ đất trời đực đời, đời bình yên. Nói xong, vị tướng quân tắt thở, trên gương mặt vẫn nở một nụ cười ngạo nghẽ, đôi mắt kiêu hùng vẫn trợn tròn ngẩn lên nhìn trời xanh. Diễn tới đây, bóng quỷ nâng tay truyền một sợi quỷ khí đến chỗ Hiếu. Luồng quỷ khí hiện thành một đoạn ký ức bay vào trán của hắn. Tầm mắt của Hiếu mờ đi, mọi thứ trước mắt cứ như nhòe nhòe. Cuối cùng, trước khi thoát khỏi quá khứ của bóng quỷ, Hiếu mới hiểu ra tại sao trên người của ông ta lại tỏa ra công đức vàng rực như vậy. Trở lại thực tại. Bóng quỷ vẫn ở đó, thân thể của Khôi ngả nghiêng nhưng khuôn mặt lại hiện lên sự vui vẻ. Bóng quỷ điều khiển cái xác của Khôi nâng tay vuốt tròm dâu, đoạn lão quay lại đằng sau, hướng bên ngoài vái chào Theo tầm mắt của lão, Hiếu trông thấy có vô số cô hồn dã quỷ đang tụ lại trước gian hàng để xem hát. Thấy bóng quỷ quay lại chúng nhau nhau, lẫn trong âm thanh dì dầm, Hiếu còn nghe tiếng cảm ơn dối rít Biết người đối diện là ai Hiếu càng thêm phần kính nẻ Hắn chắp tay cúi chào Ông có còn tâm nguyện gì không? Bóng quỷ cười lên từng tiếng Giọng nói bây giờ khoan thai đồng đình Xong rồi Tâm nguyện của tôi cuối cùng đã được thực hiện Ở lại là muốn nhờ anh truyền lời Ông cứ dặn dò Cháu sẽ nói với cậu ta Bóng quỷ gật đầu. Đứa trẻ này là hạt giống tốt. Mấy đêm tôi về để truyền dạy cho nó về những kỹ thuật hát bội đã thất truyền từ lâu. Nay hạn trời đã hết. Tôi phải quy về cõi âm tòa để báo danh. Anh giúp tôi dặn dò nó phải cố gắng học tập để cho thành tài. Nói đến đây Bóng quỷ lắc mình Rời khỏi xác của khôi Cả người tậu, cậu ta giật lên một cái Rồi ngã vật ra Hiếu nhanh tay đỡ lấy khôi Rồi dìu cậu ta ngồi xuống Bóng quỷ lúc này Hóa thành dáng vẻ Còn sống trong bộ trang phục tướng quân Toàn thân phủ một lớp nhũ vàng ống ánh Cứ như vậy dẫn theo đoàn cô hồn giã quỷ Dục dịch quay về cõi âm Bóng quỷ hòa vào hàng người lầm lũi tiến về phía cuối chợ Lẫn trong tiếng chống chầu cắt cắt tôm tôm vang lên Phiên chợ mới đó vẫn còn đông nghìn nghịt Giờ đây đã vãn bớt Khôi nhờ bấm huyệt nhân chung một hồi mới tỉnh lại Em, em bị làm sao thế? Em bị làm sao? Hiếu không vội đáp Đỡ Khôi ngồi lên trên ghế rồi mới từ từ kể lại mọi chuyện Khôi nghe xong thì cả người run lên bật bật từng hồi bây, bây giờ, bây giờ em, em phải làm sao đấy Ông ta còn về tìm em nữa không Cậu yên tâm đi Ông ta quay về cõi âm rồi, không tìm cậu nữa Dạ vâng, thế thế thì tốt quá, tốt quá Trong thấy Khôi vẫn còn đang run dậy, hiếu cười khẽ Tầm hai đồng đài lên đĩa rồi gieo một quẻ cuối cùng của đêm nay. Vừa nhìn đồng xu Hiếu nói với Khôi. Ma quỷ cũng từ con người mà ra. Người cũng có người tốt kẻ xấu. Ma quỷ cũng như vậy. Thế em thử nghĩ xem. Gia tiên nhà em chẳng phải cũng là ma sao? Đúng không? Nói đến đó, Hiếu thu lại hai đồng đài âm dương cho vào trong tối trong mắt hiện lên một tia hài lòng nhìn khôi thả đồng xu vào trong chậu nước sau đó đứng dậy cúi đầu lễ phép trước khi rời đi hiếu cũng gật đầu lịch sự từ khi gặp bóng quỷ hát bội đến tung tài bạch của khôi dường như bừng lên một đường sáng hẳn là sau này nếu như khôi vẫn lựa chọn theo con đường nghệ thuật chân chính Thì tiền tài và danh vọng của cậu ta sẽ không ngừng nở rộ Canh năm đã hết Gà gây vang trời Người âm khắp nơi Theo đường rời trở Vãn trở Âm thanh của người chủ phiên từ đằng xa vang lên Cả khoảng chợ bỗng chốc ồn ào trở lại Hiếu đứng dậy Khẽ xoa xoa cái cần cổ đã tê nhừ Vặn mình mấy cái cho thư giãn gân cốt Phiên chợ năm nay có nhiều sự lạ Nhưng nhờ vậy mà Hiếu biết thêm được nhiều điều thú vị Trong cõi tâm linh vô hình Hiếu, Hiếu ơi, Hiếu Bạn nãy mày đi đâu đây Ông thời vừa bước vào, đã dơ bát rượu nếp về phía Hiếu. Hiếu quay lại mỉm cười, đỡ lấy bát rượu. <cười> Cháu xin. Nhấp một ngụm rượu nếp, được cho thêm máu gà đen. Hiếu cảm thấy cơn lạnh quanh người bị xua tan. Lúc này mới đáp lại câu hỏi của ông thời. Cháu đi giải quyết tâm nguyện. Cho hồn ma thôi ông ạ. Ông thời gật đầu, ngửa cổ tu mấy ngụm rượu. Sau đó ông nói. Hỏi nãy tao sợ mày bị ma dẫn đi đó tao suýt nữa vứt cả cái gian hàng sớ để chạy theo mày đấy quần ạ rượu trôi qua cuống hỏng làm cho ông già khoái chí thôi <cười> chuẩn bị về sớm đi ở lại đây cũng chả bán thêm được gì dạ vâng thế ông ra cổng rồi đợi cháu ông thời xua tay thôi thôi thôi thôi tao tự có chân tao tự đi nói xong chẳng chờ hiếu đáp ông thời quay đầu về sạp hàng của mình Hiếu nhìn theo bóng dáng của ông thời mà khẽ mỉm cười, dọn dẹp quẩy gánh đồ lên vai. Hiếu lững thững đi theo đoàn người về phía cổng chợ. Sắc trời bây giờ vẫn còn tối, chỉ có một vài luồng sáng nhỏ lấp ló bên nách dãy núi quá bà, dọi ra dáng hình của một người đàn bà đang nằm chành ảnh ở phía xa xa cánh đồng mạ. Xung quanh khoảnh đất chỉ còn lưu lại từng luồng khói nhang. Hòa vào trong mùi cho cháy khét Của những đống vàng mã Hiếu thu lại tầm mắt Xốc quang gánh Bước chân rảo lên đi về phía cổng chợ Chờ đến khi về nhà thì đã sáng tỏ Thấy hắn kéo cái xe kéo vào sân Ông cụ Đức đang ngồi đầu hè Vội vàng vẫy Nhanh nhanh đi vào nhà Xông lá thuốc trước đi Ở đừng để nhiễm lạnh Hiếu cười hì hì à, Để con cất trong đồ đã Bố cứ vào nhà nghỉ trước đi Chứ không sương sớm rồi lại ốm Gỡ xong cái xe hàng Hiếu vào sông lá thuốc Ăn qua bát cơm trước khi ngủ Đánh một giấc đến gần đầu giờ tối mới tỉnh Chờ Hiếu dậy Mẹ hắn cũng đã cơm nước xong Nhanh và ngồi ăn cơm con ơi Hiếu phụ mẹ Bưng nốt số thức ăn trong bếp ra Bữa cơm sau Tết vẫn đầy đủ gà luộc Bánh trưng Hiếu ăn no cả bụng Ông Đức gọi Hiếu lên nhà Để hỏi thăm tình hình phiên chợ năm nay Được Hiếu kể lại Ông gật gù, ở cứ chịu khó đọc thêm sách, bố tin là anh sẽ làm được. Nói xong, ông vươn tay nhận lấy chén nước trà nhấp một ngụ. Người sống co công với đất nước, xuống dưới âm sẽ được làm quan, hoặc nếu có đầu thai thì cũng sẽ vào gia đình tốt. Ngược lại, loài quỷ hóa tinh thì khác, chúng không nằm trong sổ sinh tử. Muôn siêu thoát khỏi kiếp khổ thì chỉ có thể chờ người mang âm Đức dày tiễn một đoạn đường. Dứt lời ông Đức nheo mắt nhìn con, đặt chén nước trẻ xuống bàn. Mà người mang tích âm Đức để trả nghiệp như chúng ta, chính là đối tượng mà họ tìm đến. Để mà nhờ vả, anh nhớ lời lời của bố, đừng làm trái đạo trời. Mọi vận mệnh trên cõi đời này đều đã được thiên đình định sẵn âm tòa thực thi người như chúng ta mà làm trái thì không có đủ mạng để mà trả đâu hiếu lắng nghe lời của bố gật đầu khẽ đáp bố yên tâm con vẫn luôn ghi nhớ lời bố dặn không bao giờ làm trái quy tắc của tổ tiên nhìn về màn hình tivi đang chiếu một chương trình hát bội đầu xuân Nhìn vị tướng đầu đội máu sung thiên Thân mặc mãng bào theo dòng Lưng đeo cờ lệnh Chân đi hia Theo từng đường gươm Cả người ông toát ra sự dũng mãnh oai hùng Trong đầu của Hiếu lại hiện lên dáng vẻ Của vong hồn hát bội Nhìn ra sân Sắc trời đã phủ một màu xanh tím than hút mắt Hiếu thở dài một hơi như chút được gánh nặng Vậy là phiên chợ thứ hai Của Hiếu đã kết thúc Một đêm trải qua với đủ cung bậc cảm xúc đan xen Hắn nhìn được Một cuộc đời bi thảm Một số phận hầm hiu Một bậc tướng tài trong sử sách Tưởng chừng chỉ là ba câu chuyện chẳng liên quan gì Thế nhưng khi ngồi suy ngẫm lại Thì hắn phát hiện Giữa họ có rất nhiều điểm tương đồng Hiếu không biết những bóng quỷ của năm sau sẽ ra sao Câu chuyện họ mang tới Sẽ có điều gì bất ngờ Nhưng điều mà hiếu hiểu rõ nhất Bản thân mình chỉ có thể giúp họ xóa bỏ chấp niệm Để được sạch sẽ đi đầu thai Còn những điều đã được an bài trong vận mệnh Thì có cố sửa Cũng chỉ tổ sai Càng thêm sai Nói chính xác là Hết phiên chợ của năm nay Và chúng ta sẽ lại hẹn gặp nhau Tại phiên chợ Của ngày mùng 4 sang 5 Đó. Hết phiên chợ của năm nay Tức là cái phiên chợ thứ 2 Trong cái cuộc đời để, để, để làm Đi chợ âm dương của, của Hiếu Đấy. Thì Chúng ta lại chờ tận năm sau Thì mới gặp lại hiếu vậy còn tôi có nghe đồn tôi có nghe đồn là tác giả chuẩn bị xuất bản sách bộ này không biết có phải hay không cô ấy chuẩn bị xuất bản sách để, để để có tiền để lấy chồng không biết là có phải hay không Thế thì cái bộ sách này thì tôi cũng tôi cũng chưa biết là cái kế hoạch của cô ấy như thế nào nhưng mà chắc chắn nếu như nếu như mà cô ấy xuất bản sách bộ này thì tôi sẽ đăng ký trước một cuốn à, tôi sẽ đăng ký trước một cuốn để bổ sung vào trong cái cái cái cái cái, cái giá sách của tôi à, tính ra thì tôi có rất là nhiều tôi có rất là nhiều sách của chính những tác giả mà tôi đã từng diễn đọc à, ở đây ở đằng sau đây nhiều lắm. Ngoài những cái bộ truyện mà tôi sưu tầm, ngày mai tôi chụp cho anh em xem. Ngoài những cái bộ truyện tranh, truyện chữ mà tôi sưu tầm, tôi đọc được từ ngày xưa thì tôi còn mua sách của chính các tác giả mà tôi tôi đã từng diễn đọc truyện của các bạn. thậm chí còn những tác giả mà tôi chưa diễn đọc truyện, chẳng hạn như là anh Bùi Ngọc Phúc, thì tôi thích đọc truyện của anh từ ngày xưa, từ hồi anh mới viết. từ hồi anh còn là pencil black, và tôi đã mua sách của anh đọc rồi. Thì Nhiều lắm Anh có nhiều lắm Cả bộ Các cái bộ sách của, nhà, của Của tác giả người khăn trắng Thì nếu như mà Nếu như mà Có cái cô tác giả mọt lưu manh Mà xuất bản sách Thì tôi sẽ Nhất định là tôi sẽ, sẽ Có một cái cuốn sách của cô Để để, để lên trên giá da sách Hưng Thịnh Vượng em cứ gửi mail cho anh nhé. Em cứ gửi mail cho anh. Anh sẽ để cho biên tập duyệt đã. Thế nhưng mà anh cũng nói luôn là cá nhân anh. Trong giai đoạn này. Thì anh sẽ ưu tiên hơn về dòng chuyện ma làng quê. Còn ví dụ những chuyện ma pháp sư. Thì anh sẽ theo những bộ mà anh đang theo. Những bộ pháp sư mà anh đang theo. Đó. Còn những bộ mới thì chắc là có thể là nếu như mà cái chất lượng nó cao thì anh vẫn vẫn vẫn theo Nên nhưng mà anh sẽ ưu tiên những bộ truyện ma làng quê hơn đấy là một cái thứ hai là anh cũng sẽ giảm bớt tần suất của những bộ truyện ma tấu hài những bộ nào anh đang theo anh vẫn theo còn ví dụ như các bạn mới có định hướng viết thì anh luận vẫn luôn luôn trao đổi với các bạn tác giả rằng là anh muốn các bạn giảm bớt tần suất của những cái bộ tấu hài Đấy. thế nên là uh, anh cũng nói luôn như vậy để cho các bạn uh, tính toán về anh em mình sẽ có nhiều cơ hội để làm việc với nhau hơn anh hello trần việt thắng anh thì lại lại rất hay đọc sách ngọc vi anh hay đọc sách lắm. cứ lúc nào rảnh rỗi là anh lại đọc anh lại lấy sách ra anh đọc <cười> anh hay đọc lắm. Nguyễn Minh Quân hỏi lúc nào có cậu thầy anh? Em trai thân mến uh, Anh vừa mới đọc cậu tẩy kết thúc ngày em qua xong Em trai ruột <cười> Anh vừa mới đọc kết thúc ngày em qua xong nhá. Ok, uh, một lần nữa xin cảm ơn uh, Cô tác giả Mọt Lương Manh uh, Đã cho chúng ta một cái phiên trợ Ở Rất là tuyệt vời Những cái câu chuyện của cô ấy Đưa ra cho chúng ta Nó không chỉ là những cái câu chuyện Nó mang cái yếu tố ma quái Mà nó còn rất là nhiều bài học Và nếu như bạn nào mà đã từng đi chợ Cùng với cô ấy năm trước Thì các bạn thấy năm nay Cô ấy viết sợ hơn đúng không ạ Năm nay cô ấy viết sợ hơn À Đúng không Sợ hơn nhưng mà cái cái chiều sâu nó cũng sâu sắc hơn cái chiều sâu nó cũng sâu sắc hơn rất là nhiều thì không biết là sang năm cô ấy đưa chúng ta đi chợ như thế nào à, không biết là liệu rằng sang năm thì xuất hiện một cái một cái hồn ma kiểu gì nữa <cười> À, đến ngày mùng 6 chú sẽ, sẽ mở lại các shop bán trà cho Lê Tiên Công ngày mùng 6 Ừ uh -huh. Ok chúng mình nghỉ nhé các bạn good, good good anh không biết đọc cái tên của bạn là gì à, anh cũng đã từng đọc truyện ngôn tình anh cũng đã từng từng đọc truyện uh, Tiên Hiệp Thế nhưng mà Ngôn tình thì anh nghỉ lâu rồi Còn chuyện tiên hiệp thì Anh cũng không được đón nhận cho lắm Cho nên là Anh bị chửi điều khóa Cho nên là anh cũng Bị đuổi việc luôn. Nên thôi Anh gắn bó với chuyện ma vậy Anh hợp với kiểu Ma quỷ Hơn à. Hợp với ma quỷ. Ok, chúng mình nghỉ nhé các bạn. À, một lần nữa xin cảm ơn tác giả, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.